Quý thiên tâm lại hơi hơi tần hà mi, xem ra, tiếp theo, độ dày nhưng thật ra có thể lại điều chỉnh một chút. Nàng làm thứ này ra tới, cũng chỉ là đương một cái phòng thân đồ vật, đồ cái phương tiện thôi. Có thể điện giải thủy cũng liền nhiều như vậy, cách ra tới hỉ rô độ dày cũng hữu hạn, thực nguyệt cũng không thể trở thành vĩnh động máy phát điện. Cho nên cũng chỉ có thể trở thành tiểu ngoạn ý nhi làm ra tới. Bao vây hỉ rổ viên cầu, nàng dùng cũng là đặc thù tài chất luyện thành. Ném văng ra thời điểm liền sẽ cùng không khí sinh ra cỏ sát sinh nhiệt, hòa tan rớt. Hòa tan lúc sau hỷ rỗ liền sẽ cùng không khí trực tiếp tiếp xúc kiếp nổ. Nay liền chế thành một cái giản dị loại nhỏ hỷ rộ bom. So với những cái đó dùng vật lý tài liệu chế thành bom, sẽ càng nhẹ nhàng, càng sách sẽ, nhưng cũng càng khó, càng phiên toái. Cho nên cũng chỉ có thể xem như nhất thời hứng khởi sản vật, ngẫu nhiên là một chút, mang ở trên người. Chủ nhân Xảy ra chuyện gì? Lông công tử phòng bếp bưng tới một cái mâm đựng trái cây vội vàng tới rồi. Phát sinh chuyện gì? Tố Khanh mang theo mấy cái thiên môn đệ tử nghe tiếng tới rồi, ngay cả hứa phẳng cũng mang theo vài người từ mặt khác vừa đi lại đây, thần sắc khẩn trương. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người tập kích thiên môn? Cái này động tĩnh cũng không thiểu, cho nên rất nhiều người đều đuổi lại đây. Nhìn đến hư rất nóc nhà. Hứa Phàm không cấm một trận đau mình. Lại muốn bổ phong ở. Không có việc gì. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, làm thực nghiệm thôi. Nghe được tông chủ nói như vậy, hứa Phàm cùng tới rồi vương lệ sơn mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like mới vừa rồi động tĩnh là tông chủ làm ra tới. Thấy không có việc gì, cũng mới đều cáo lui đi xuống vội chính mình đi. Chủ nhân, ngươi đem cái kia cho ta mấy cái. Về sau đánh nhau, ta trước sông lên đi ném mấy cái. Thực nguyệt giống như là gặp được món đồ chơi giống nhau, bắt đầu cầu mướn. Chủ tử, cái gì thứ tốt? Tố khanh cũng lập tức đã đi tới, trong mắt cũng có chút tò mò. Quý thiên tâm nhàn nhạt cười một chút, lại xoay người đi vào, thì dồ bom. Thì dồ bom. Thố khanh nhíu như mày, khó hiểu này ý. Thực nguyệt ngưỡng ngưỡng cảm, chính là cái kia. Tố khanh theo thực nguyệt ánh mắt xem qua đi, nhìn đến kia bị tạc hủy hoại một đoạn nóc nhà thời điểm. Không cấm nghi hoặc một chút, chẳng lẽ kia không phải chủ nhân một cái tắt chỗ sao? Thực nguyệt. Lông công cũng ngốc ngốc nhìn nhìn nóc nhà, ta cũng cho rằng. Mới vừa đi đi vào quý thiên tâm, thật giống như là nghe được bọn họ nói dường như, đạm lãnh thanh âm khinh phiêu phiêu từ bên trong truyền ra tới. Ta sẽ không, tùy tiện động thủ. Ba người đồng thời lặng im một trận. Nhưng đối ngài tôi nói, động thủ. Thật sự thực tùy tiện nói. liền như vậy vung lên phất tay. Liên như vậy vung lên. Người liên không có. Không có nha. Huynh đệ. chương 407 nói cái gì người đều có thể giang, người sao không nâng quan tài. Học viện ngự phong vị trí địa giới bên ngoài, gần đoạn thời gian đông nhiên nên đón không ít người đi đường khách qua đường. Ngay cả nơi này tiểu quan trả, khách điếm, sinh y đều đi theo hảo lên. Một khách điếm nội. Kỳ quái, thế nhưng không có một chút về kêu nha đầu tin tức. Chẳng lẽ nhân gian bốc hơi không thành? Một người nam nhân thấp giọng nói. Cùng hắn ngồi cùng bàn người, trang điểm trang phục đều cùng hắn cực kỳ tương tự, có thể thấy được tới bọn họ là cùng phương thế lực người. Hư, nhỏ giọng điểm. Một người khác dặn dò, bất quá vẫn là tiếp theo hắn nói. Gia chủ nói, chuyện này đến lặng lẽ làm, kia nha đầu sau lưng là có người cháo. Nhưng ta nghe nói cái kia nha đầu cũng lợi hại đến không được. Có thể so với vô tướng kỳ cường giả A mới vừa rồi người nọ tiếp tục nói. hư cái gì vô tướng kỳ cường giả, cũng chính là những cái đó ra hỏa bị dọa cho váng, mới có thể thật cho rằng kia nha đầu có như vậy lợi hại tu vi, chỉ sợ căn bản chính là bởi vì nàng có kêu cường đại võ kỳ nguyên nhân, hoặc là trên người có cái gì mặt khác pháp bảo, cho nên mới thoạt nhìn như vậy lợi hại. Nhưng người ta còn đánh bại vô song thành thành chủ đâu? Tận mắt nhìn thấy. Này ngươi cũng tin, ngươi thấy sao? Không phải nói kia nha đầu có hậu đại sao? Có thể là nhân gia vô song thành thành chủ cấp tang hải quân vương một mặt từ đâu? Ngươi nọ bất mãn, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy ra đâu? Nói cái gì ngươi đều có thể ra, ngươi sao không nâng quan tài? Như thế nào liền giang, ta còn không thể nói ý nghĩ của ta sao? Có bản lĩnh ngươi tới nói a. Hai người nói nói liền xảo đi lên, xảo xảo liền đánh nhau rồi. Cách vách bàn nháy mắt trở nên một đoàn loạn. Tạ quý nhíu hạ mi, này đó gia tộc phái gia đều là chút người nào. Thấn khôn che mặt ho nhẹ một tiếng, cũng có chút xấu hổ. Sư thúc, chúng ta ngày đó gặp được thiên môn môn chủ, có thể hay không chính là mấy ngày nay bọn họ cũng nghe nói không ít về kia tiểu nữ hoa sự, lập tức cũng liền liên tưởng đến. Tạ Quỳ gật gật đầu, nặng nề nói, nhất định là nàng không nghĩ tới hai ngày trước trưởng môn sư huynh truyền tin tới làm cho bọn họ tìm người, thế nhưng chính là nàng. Quý Thiên Tâm, Tăng Hải chuẩn quân Vương Phi, 5 năm trước nhân một đầu hung thú mà khiến cho khắp nơi thế lực truy đuổi, ở phản giết đại bộ phận thế lực nhân mã lúc sau, đột nhiên mất tích. Mà ở mất tích 5 năm lúc sau, liền ở không lâu trước đây đại náo vô song thành thành chủ hôn lễ, đoạt đi rồi vô song thành thành chủ tân ương. Càng có nói, Trên người nàng có chưa bao giờ ở thiên võ đại lục xuất hiện quá tuyệt thế võ kỹ. Vô luận nào một sự kiện, đều đã đủ để khiến cho toàn bộ thiên võ đại lục quanh động. Càng đừng nói, những việc này tất cả đều gia tăng ở cùng nhau. Trường môn sư huynh gửi thư nói, cần phải muốn tìm được đứa nhỏ này, vô luận như thế nào, tưởng hết mọi thứ biện pháp trước đem nàng mang sẽ thanh linh tông lại nói. Thanh linh tông dù sao cũng là chính phái đại tông môn. Tuy rằng cũng sẽ tâm động cái này nữ hoa trên người tuyệt thế võ kỹ, nhưng cũng sẽ không làm ra quá bị ổi việc. Mặc dù không chiếm được trên người nàng võ kỹ, cũng phải tìm đến người này, không thể làm bị người đoạt đi. Tạ Quỳ có điểm đau đầu, cũng không biết trưởng môn sư huynh nếu là biết, nhân gia cũng là một tông chi chủ, còn có thể hay không tưởng đem nàng mang về. Kia sư thúc, chúng ta muốn hay không lại trở về một chuyến?" Thấn Khôn trầm giọng nói. Tạ Quỳ tức giận nhìn hắn một cái, trở về cái gì? Chúng ta đánh quá nàng sao? Từ đáy lòng, Tạ Quy hiện tại kỳ thật không phải quá nguyện ý làm trưởng môn sư huynh công đạo chuyện này. Một cái, là kia nữ Hải Nhi đích sắc không phải cái gì dễ đối phó người. Nhị là, đã nhân ra đã buông tha hắn một con ngựa, hắn cũng không nghĩ lại đánh nàng chủ ý. Hắn tuy rằng không phải cái gì người hiền lành, nhưng cũng hiểu lẽ nghĩa. Chương 408 thiên môn, sắp sửa tùy ta đi cho nên tuy rằng đã biết quý thiên tâm chính là bọn họ người muốn tìm, còn là không tính toán lại trở về tìm nàng. Nhưng tấn khôn lại nhăn lại mi, trong mắt ẩn tiếp theo ti cái gì? Tạ quý tuy rằng cùng tấn khôn chỉ là sư thúc chất quan hệ, nhưng đối cái này sư điện cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Hắn bưng lên một chén rượu, uống một ngụm, liếc xéo chính mình cái này sư điện, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đánh chính mình không nên đánh chủ ý. Tấn khôn gắt gao lắm mày, sư thúc. Võ giả chi gian giết chóc, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Đừng đến lúc đó, ngươi liền chính ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tạ Quý nói nói chính là thực trực tiếp. Nghe tấn khôn sắc mặt cũng có chút khó coi, đột nhiên hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Mà cùng cũng là cái này tiểu quán mặt khác một cái bàn. Một áo làm thiếu niên cũng bưng rượu tựa nhấp chứa nhấp. Thiếu niên sinh thập phần thành tuấn, ngũ quan cũng thập phần tu khí, thậm chí có chút thiên nữ tướng. Nhưng một chút đều sẽ không cho người ta một loại yêu nghiệt tâm nu, ngược lại là một loại tuấn lãng phong thanh, ánh mặt trời trong sáng. Trên người hắn khí chất thực dễ dàng liền có thể đem hắn khác nhau với phàm nhân. Quý thiên tâm, trong miệng hắn nhẹ nhàng nhỉ non này ba chữ, tỉ mỉ lại niệm mấy lần. Bên môi bỗng nhiên liệt khai một kêu ý cười, sẽ là cái kia tiểu ra hỏa sao. Bên người người thấp giọng nói, thiếu quân chủ, cái này địa phương ngư long hôn tạp. Chúng ta vẫn là đi trước rời đi đi. Tư hàn nhìn là mặt khác một bên tạ quỷ kia một bàn liếc mắt một cái, ánh mắt lại rơi xuống mới vừa rồi xảo lên đánh lên tới cái bàn, sang sàng cười, hảo a. Thiên môn. Quý thiên tâm ở lại làm một ít hì bom lúc sau, lại ngủ một giấc, mới chuẩn bị nhích người rời đi. Hứa phàm biết được quý thiên tâm phải đi, lập tức sai người chuẩn bị rất rất nhiều an vật lương khô mà tố khanh cùng lông công nguyên bản cũng là muốn đi theo quý thiên tâm rời đi, nhưng bởi vì thiên môn tạm thời thiếu nhân thủ, hơn nữa hứa phàm lại sợ tông chủ đi lại không có, cho nên trăm phương nghìn kế tưởng lưu lại một hai người tới, như vậy tốt xấu tông chủ tổng có thể nhớ tới nàng còn có cái thiên môn ở chỗ này. Tông chủ, chúng ta thiên môn lúc này, đang cần nhân thủ, tố khanh cô nương năng lực xuất chúng, tu vi cũng pha cao thiên môn chung đệ tử cũng đều đối tố khanh cô nương tôn sùng có thêm. Lông công cô nương tuy rằng không có trực tiếp tham dự thiên môn chung sự vật, nhưng thiên môn đệ tử đối tông chủ bên người người đều là vạn phần kính trọng. Cho nên, vẫn là hy vọng, nếu là tông chủ tạm thời không thiếu nhân thủ nói, chẳng biết có được không. Vì thế, cuối cùng quý thiên cũng nói, kia tố khanh cùng lông công, liền tạm thời, lưu lại đi. Tố khanh cùng long công nhìn nhau liếc mắt một cái. Đếu bất mãn trừng mắt nhìn mắt hứa phàm Không nghĩ tới người này tâm điệu lại là như vậy hư Tuy rằng chủ nhân nói qua Các nàng không muốn sự tình sẽ không miễn cưỡng các nàng Nhưng chủ tử mệnh lệnh Các nàng cũng không thể làm trái a Hứa phàm trong lòng cũng khổ Hắn cũng không nghĩ a Một là hiện tại thật là thiên môn thiếu người nhị là hắn thật sợ tông chủ đi ra ngoài liền đem thiên môn cấp đã quên Lại mất tích cái tháng 5 năm 105 Không trở lại cho nên vẫn là lưu lại một hai người bảo hiểm một ít. Hắn bước chân cũng theo bản năng sau này lùi hai bước, sợ bị tố khanh cùng lông công ánh mắt giao nhỏ cấp chết. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, kêu ra tên của hắn, hứa phàm. Hứa phàm ngẩn ra một chút, này vẫn là tông chủ lần đầu tiên kêu ra tên của hắn. Có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không lưng, nghiêm mặt nói, tông chủ. Quý thiên tâm ngước mắt nhìn hắn, thiên môn, sắp sửa tùy ta đi. Hứa phàm có chút không rõ, tông chủ ý tứ. Cho nên, ta sẽ không ném xuống. Quý thiên tâm tiếp tục nói. Chương 409 rời đi. Hứa phàm nhất thời xứng sở ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn nàng. Tông chủ hắn nhịn không được há miệng thở dốc, trong lòng cũng trào ra một kia nói không nên lời cảm xúc. Chính là, ta có thể mang đi, tất nhiên là, cường đại đến, đủ để rời đi người. Nàng ánh mắt lạnh đạm, nghiêm túc nói. Hứa phàm thần sắc chấn động. Hứa phàm minh bạch, tông chủ là ở nói cho hắn, nàng sẽ không ném xuống thiên môn, thậm chí, sẽ mang thiên môn đi một cái khác lĩnh vực, hoặc là nói, một cái khác địa phương. Chính là, chỉ có trở nên cũng đủ cường đại, mới có thể đủ tùy nàng rời đi. Nội tâm trung biến cường tín niệm lại một lần thiêu đốt lên, làm hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nói xong, quý thiên tâm mới gọi ra thử nguyện, nàng phủ thêm áo choàng mũ choàng kia trương khuôn mặt nhỏ cũng ẩn ở bóng ma dưới. Thân mình nguyện chuyển nhẹ nhàng vừa động, liền rơi xuống hóa thành bản thể thực nguyệt trên lưng. Chủ tử, chủ nhân, tố khanh cùng lông công đều nhịn không được tiến lên, thưởng theo sau. Vội xong, tới tìm ta đó là, quý thiên tâm thanh âm mới vừa một vang lên, thực nguyệt liền đã đi phía trước ngẻ, như một đạo tia chớp, thực mau liền biến mất ở bọn họ trước mặt. tố khanh cùng lông công xoay người liền vẻ mặt phẫn nội trừng mắt hứa Phàm như là muốn đem hứa phạm cấp an tươi nuốt sống. Liên ở ngay lúc này, Thực Nguyệt lại trở quý thiên tâm đã trở lại. Mấy người đều không cấm nhìn về phía trở về người. Tông chủ. Tông chủ không tính toán đi rồi. Hứa phàm vui vẻ ra mặt. Lông công cũng lập tức tiến lên, chủ nhân. Tố khanh cũng nghi hoặc, chủ tử. Quý thiên tâm nhíu nhíu mày. Thực Nguyệt nói, phương hướng sai rồi. Trường hợp lặng im một trận. Tố khanh đông nhiên cảm thấy, chủ tử không nhận lộ. Giống như này thực nguyệt cũng không quá đáng tin cậy. Lông công mãn nhãn đều là hủy khuất, nàng một chút đều không nghĩ lưu lại, nàng chỉ nghĩ đi theo chủ nhân bên người. Ở bọn họ lặng im thời điểm, chờ quý thiên tâm thực nguyệt lại chạy. Chủ nhân yên tâm, lần này khẳng định sẽ không sai, lấp kín ta là một đầu thú tôn nghiêm. Thực mãi thanh mãi khí bảo đảm. Quý thiên tâm, nàng ở suy xét muốn hay không đổi đầu tòa kỵ. Tố khanh cùng lông công vốn dĩ đang muốn đuổi theo đi nhưng chớp mắt lại chạy, hai người đều là một trận thất vọng. Hứa phàm nhịn không được nói, thật không giam dầu diếm, kỳ thật lưu lại các ngươi, chủ yếu là sợ tông chủ không trở lại. Nếu tông chủ đã hứa hẹn, cho nên nếu là các ngươi tưởng đi theo nói, liền đi thôi. Hắn cảm thấy hắn ở bị đánh bên cạnh thử. Quả nhiên nói xong câu đó, Tố Khanh cùng Long công đều hung tận nhìn chằm chằm hướng về phía hắn, hắn không thể đường trường đem hắn đại tá tám khối. Đặc biệt là Long công Âm lệ lạnh leo thực sự làm cho người ta sợ hãi, làm hắn đều không cấm đánh cái dùng mình. Tông. Tông chủ không phải nói. Các ngươi vội. Vội xong rồi liền có thể đi tìm nàng sao. Liền. Liền nói các ngươi vội xong rồi. Không có việc gì. Không có việc gì ha. Nữ nhân thật đáng sợ. Hứa phàm cái này rốt cuộc kiến thức tới rồi. Vẫn là tông chủ hảo A. Tông chủ giống như như thế nào đều sẽ không tức giận dường như. Cẳng sẽ không như vậy hù dọa hắn. Lông công nguyên bản thật là muốn tấu hứa phàm một đốn, có thể tưởng tượng đến còn muốn đi tìm chủ nhân, cho nên chỉ là phi hứa phàm một tiếng, chật mấy cái nhảy thân liền không có bóng ráng. Tố Khanh cũng vẻ mặt thất vọng, hứa phàm, buồn cô nương trước kia gặp ngươi còn rất thanh thật, không nghĩ tới ngươi là loại người này, Hừ. Nói xong Tố Khanh cũng lập tức đuổi theo. Hứa phàm, các nàng rời khỏi sau, nơi này cũng chỉ dư lại hứa phàm, cùng đứng ở bên cạnh Vương Lệ Sơn cùng với vài vị thiên môn đệ tử. Hứa Phàm xoay người, đang muốn đối bọn họ nói cái gì, lại thấy Vương Lệ Sơn bọn họ cũng là vẻ mặt kinh bỉ nhìn chính mình. Trên mặt rõ ràng viết, "Di không nghĩ tới ngươi là loại người này." Hứa Phàm tuấn dung tràn đầy ngốc nhiên, "Ta." Chương 410 Nguyên liệu nấu ăn hương vị. Hứa Phàm gãi gãi đầu, đột nhiên không nghĩ cùng những người này nói chuyện. Hắn nhìn về phía thiên môn bên trong, khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết, đáng tiếc từ trưởng lão đang ở bế quan, nếu không sợ là phải đối tông chủ 18 giảm đưa tiễn. Đáng tiếc, đáng tiếc A. Mà Tố Khanh cùng lông công đuổi theo quý thiên tâm thời điểm, lại bởi vì thực nguyệt chạy quá nhanh, căn bản không đuổi theo, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước phương hướng đi tìm bọn họ. Còn tốt là, lúc này đây thực nguyệt cuối cùng là không có chạy sai phương hướng. Các nàng cũng không lo lắng truy sai phương hướng rồi. Chủ nhân ngươi yên tâm. Lần này khẳng định sẽ không sai. Thực nguyệt một bên chảy một bên bảo đảm. Quý thiên tâm nhẹ nhàng ngân một tiếng, đúng sự thật nói câu, cùng kỳ, so ngươi sẽ nhận lộ. Thực nguyệt bất mãn đang muốn phản bác. Chấm một chút. Quý thiên tâm bỗng nhiên nói. Thực nguyệt tốc độ cũng thả chậm, chủ nhân không phải lên đường sau. Các nàng đuổi không kịp. Nàng một bên nhìn nhìn bốn phía cảnh tượng, một bên nhàn nhạt nói. Nếu chủ nhân tinh thần mở ra nói. Thực nguyệt cũng là có thể cảm giác được quý thiên tâm nhớ nhung suy nghĩ. Tuy rằng đại đa số thời điểm, mặc dù mở ra nó cũng không biết chủ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chủ nhân theo như lời các nàng là tố khanh cùng lông công. Thực nguyệt nghi hoặc nói, chủ nhân thật là đang đợi các nàng, cũng không phải là đem các nàng cấp để lại sao. Để lại lại vì cái gì phải đợi. Thực nguyệt đầu hóc cảm thấy chính mình đầu hóc chuyển bất quá tới. Nhưng quý thiên tâm lại không có nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt cười một chút, sẽ đến. Đông nhiên, nàng gái mũi giật giật, nghe từ trong không khí bay tới một cổ mùi tanh. Nguyên liệu nấu ăn nàng tần hạ mi, gì? Lại không thấy. Thực nguyệt cũng nghe thấy được, này hương vị hảo sinh quen thuộc. Nhưng kia hương vị chỉ là xuất hiện một chút, liền biến mất, cho nên thực nguyện cũng chưa kịp phán đoán kia hương vị đến tột cùng là ai. Mà ở bọn họ mấy rằm có hơn, chính ngồi xổm trên tây. Gặm thực bắt giữ tới linh thú cùng kỳ, đống nhiên bừng tỉnh ngẩn đầu nhìn về phía trong đó một phương hướng. Ta như thế nào nghe thấy được thao thiết hương vị. Từ từ, giống như, còn có nữ nhân kia. Cùng kỳ dọa rất tới rồi dưới tàng cây. Sẽ không như vậy xôi xẻo đi. Nếu không về trước học viện ngự phong đi tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Vì thế, nó giữ lại linh thú thịt tươi đều không có ăn xong, lập tức xoay người liền chạy. Tốt xấu hắn cũng là học viện ngự phong lao sư, trở về ít nhất cũng là có ăn có uống có trụ. Hơn nữa nó cũng đến trở về tìm điểm đan dược linh tinh ngoạn ý nhi, làm chính mình tăng lên một chút tu vi. Nếu không tái ngộ đến thượng thần giới những người đó cũng chỉ có thể bị đánh. Tường nó đường đường thượng cổ vương cấp hung thú, làm sao có thể nghèo túng đến tận đây. Quý thiên tâm cái mũi nhỏ lại giật giật, cưới thực nguyện trầm giai ở trong rừng đi lại. Trong rừng giống như thử can tĩnh, Nhưng loại này an tĩnh lại cất giấu một loại huyết tinh sát phạt khí. Ở cánh rừng tre phủ vũ động nháy mắt, một cổ động tĩnh cũng ở lạng yên đi theo thoán động. Chủ nhân, ta có thể ăn sao? Thực nguyệt thanh âm ở quý thiên tâm trong đầu vang lên. Thanh âm tràn đầy một cổ thị huyết hưng phấn. Quý thiên tâm ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt phương, ân. Thực nguyệt đi rất chậm, đột nhiên, bàn chân thịt lót ngừng ở chỗ cũ. Nó ngừng đầu. Màu đỏ tươi thú đồng u lánh mà hương phấn nhìn chăm chú vào tre ở bọn họ trước mặt người. Trung gian một cầm đầu nam nhân trầm giọng cười lạnh nói, đạp mòn dày sắt không tìm được, thành chủ nói làm chúng ta ở học viện ngự phong phụ cận thủ, quả nhiên đem ngươi chờ tới rồi. Bọn họ sở dĩ dám ra đây, cũng là vì nơi này nhìn cũng chỉ có quý thiên tâm cùng nàng cưới kia đầu thú. Loại này khó được lạc đơn tình huống, chính là rất tốt cơ hội. Chương 411 phiên nhân Rốt cuộc so với nha đầu này bên người có bạch ra cùng tang hải người cường giả, hiện tại nàng một người, cần phải dễ đối phó nhiều. Hắn chắp tay, đối với chung quanh chống trải nói, các vị, thành chủ nói, ai nếu là có thể đem cái này nha đầu bắt lấy, phế bỏ nàng tu vi, như vậy ngày sau vô song thành chủ phụ phượng linh quả thụ kết hạ phượng linh quả, đều đem miễn phí cái các vị nơi tông môn tặng thượng một phần. Hắn nói một chút rơi xuống. Vài đạo bóng người cũng lập tức dần hiện ra hiện tại quý thiên tâm trung quanh. Này mấy cái tông môn, cũng đều là cùng vô song thành tố có lui tới tông môn, phái tới người cũng đều là ở cái này mà trên đại lục hãn phùng cường giả Quý thiên tâm tần tần mi, người nói dối. Nam nhân kêu lạnh lùng nhìn nàng. Phượng Linh quả thụ, rõ ràng ở ta nơi này. Quý thiên tâm không nhanh không chấm nói. kia nam nhân ánh mắt một trận trốn dạ, lạnh lùng nói. Trộm hái được chúng ta vô song thành phượng linh quả thụ còn như thế kêu ngạo cuồng vọng. Thật sự là không biết sống chết. Hắn tuy rằng sợ hãi quý thiên tâm, nhưng nơi này đã có này đó tông môn cường giả tại đây, hắn liền không được bắt không được này tiểu nhi. kia mấy cái tông môn cường giả tu vi phân biệt trả lại thật kỳ đại viên mãn, đến vô tướng kỳ ngũ trọng thiên không đợi. Mà ở bọn họ vài người xem ra, dùng bọn họ nhiều người như vậy tới bắt cái này tiểu nhi, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng Nếu không phải xem ở trên người nàng có tuyệt thế võ kỹ, kẻ hèn phượng linh quả vẫn là không đủ để sẽ làm bọn họ đậu tâm. Quý thiên tâm lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống nam nhân kia trên người, môi răng phun ra một câu lệnh băng nói, thật sự là chán ghét, có người ở trước mặt ta, như thế ồn ào. Nói xong câu đó nàng người liền đã đạp ở thực nguyệt trên lưng, phi thân dựng lên. Thoáng chốc! Nguyên bản bình tĩnh dừng cây, ngáy mắt cuồng phong gào rít giận dữ. Thổi khắp rừng cây hô hô rung động Mấy cái tông môn nhân vi ngăn cả kinh. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi? Vì cái gì bọn họ hoàn toàn cảm giác không ra? Nhưng ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia cử thú đã một tiếng tiếng sấm gào giống hướng tới bọn họ phát đi lên. Mấy người kinh hãi, lập tức bắt đầu cùng này đầu hùng thú chiến đấu lên. Mà quý thiên tâm phi thân dựng lên là lúc, kia vô song thành dẫn đầu nam nhân đã bị kia cổ vì thế dọa sau này lùi lại vài bước. Nhưng hắn thân mình còn không có sau này lui, người cũng đã bị một cổ cự lực hút qua đi. Quý thiên tâm mặt mày phút chốc lánh, thật mạnh khiến một cái tay háo. Theo nàng tay háo huy động, người nọ cũng lập tức thật mạnh chiều một bên tạp đi ra ngoài. a theo một trận kêu thẳng thiết, kia nam nhân lập tức liền phun ra một mồm to huyết, trừng lớn trong mắt, vẫn không núp đích, đương trường mất mạng. Quý thiên tâm phi thân rơi xuống trên mặt đất, vô song thành người đều nhịn không được một cái hai cái sau này lui. Trong tay cầm vũ khí đều không được run rẩy, lùi về sau vài bước. Quý thiên tâm ánh mắt chỉ là từ bọn họ trên người đá qua, liền chuyển qua thân. Nhưng ở nàng xoay người thời điểm, bọn họ lại bỗng nhiên muốn đánh lén. Phanh! Một trận nổ mạnh vang lớn ở bọn họ giữa nổ tung. Một chúng vô song thành sát thủ người thì chết người thì bị thương. Không chết cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sợ hai sau này lui trở về. Mà này chính vang lớn cũng làm đang ở cùng thực nguyệt chiến đấu mấy người kia đều nhìn lại đây. Nhưng trừ bỏ bị nổ chết tạc thương người, bọn họ lại cái gì cũng không nhận thấy được. Quý thiên tâm dư quang từ phía sau thu trở về, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt nói hai chữ, phiền nhân, giống. Thực nguyệt một tiếng gào giống, làm này chỉnh phương lĩnh vực đều rung động lên. Trong miệng phụt lên ra lôi điện đem chung quanh một vòng cây cối tất cả đều biến thành cho bụi. Quý thiên tâm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía kia mấy cái đang ở cùng thực nguyện chiến đấu người. Ánh mắt lạnh lùng. chương 412 Nam Cung Dần Hoài Nghi. Lúc này, nơi xa đứng ở đỉnh núi phía trên Nam Cung Dần đám người cũng không cấm nhìn về phía truyền đến một trận thú minh phương hướng. Hắn nhíu như mày, thanh âm này. Như thế nào như là, thượng cổ di loại. Tôn sử chẳng lẽ là lần trước kia chỉ chạy trốn hung thú Lý Tứ nghi hoặc nói Nam Cung Dần lắc lắc đầu không biết nhưng thiên võ đại lục lại sao có thể sẽ liên tiếp xuất hiện hai chỉ thượng cổ di loại hay là đều luân hồi đạo cái này địa phương trọng sinh Hắn nhíu nhíu mày trầm giọng nói thiên võ đại lục linh khí loãng cũng không thích hợp thượng cổ di loại loại này sinh trưởng yêu cầu đại lượng linh khí cùng chất dinh dưỡng giống loài dây cương luân hồi ngàn năm nội nếu lại một con luân hồi trọng sinh liền đã là khó được, lại sao có thể sẽ có hai chỉ? Có thể hay không là cùng chúng ta giống nhau? Triệu Tam suy đoán. Nam cung dần trầm trầm con ngươi, vô luận như thế nào, nếu chúng nó xuất hiện ở nơi này, thả còn chưa đạt tới đỉnh thời kỳ, đó là chúng ta cơ hội. Nếu là có thể bắt được một con mang về, đưa cho tôn thượng coi như lễ vật, nghĩ đến là tôn thượng nhất định sẽ hảo sinh vui sướng. Nghĩ đến đây. Hắn liền nở nụ cười, trong tay cũng không cấm xuất hiện một phen quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, quả nhiên là một cổ phong lưu. Thuần hóa thượng cổ hung thú, duy nhất thời gian, đó là bọn họ trưởng thành lên phía trước. Cũng chính là khi còn nhỏ. Một khi qua khi còn nhỏ, đừng nói thuần hóa, ngay cả ở chúng nó trước mặt sống sót đều thập phần khó khăn. Nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết. Bởi vì cho tới nay mới thôi, trừ bỏ thượng vạn năm phía trước những cái đó thượng cổ đại năng giả. Có thể thuần phục thượng cổ di loại vì mình sử dụng, còn chưa bao giờ từng có ai chân chính sử dụng quá thượng cổ di loại tiền lệ. Rốt cuộc, một con thành niên kỳ thượng cổ di loại, cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể cùng chi nhất chiến cường giả, một bàn tay đều số đến lại đây. Mặc dù là có thể cùng chi nhất chiến, cũng sẽ không có người nguyện ý đi treo trọc. Chúng ta cũng là như thế này tưởng, đáng tiếc, lúc ấy làm con manh thú kia trốn thoát. Lý Tư tràn đầy đáng tiếc. Nam cung dần khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ, sớm hay muộn sẽ tìm được. Không chỉ có phải bắt được thượng cổ di loại, còn muốn tìm được như vậy đồ vật. Mặt sau hai người nhìn nhau, cung kính túi đầu, là. Khi nói chuyện công phu, Nam cung dần đã tỏa định mới vừa rồi kia thanh thu giống truyền đến cụ thể vị trí. Hắn thân mình vừa động, lập tức chiều cái kia phương hướng bay qua đi. Phía sau hai người cũng lập tức nhảy thân đuổi theo. Mà khi bọn họ rơi xuống nơi đó cái kia thời điểm, kia cánh rừng chung lại chỉ là một mảnh hốn đột, trừ bỏ đầy đất huyết ở ngoài, thế nhưng liền một khối thi thể đều không có. Tôn xử ngươi xem. Lý Tứ chỉ vào trên mặt đất một đống xương cốt, Kinh Thanh nói. Nam Cung dần nhìn qua đi, quả nhiên trên mặt đất thấy được một đống bạch xâm sâm người cốt, thậm chí còn có màu đen đầu tóc. Vừa thấy đó là bị cái gì thú loại sinh phun ra nuốt vào ra tới. Hắn con ngươi cũng chầm trầm Có chút sở không rõ này hung thú rốt cuộc là cái gì? Bởi vì, tuy rằng hung thú đều sẽ ăn người, nhưng đều không phải là sở hữu hung thú đều yêu thích ăn người. Theo hắn biết, thích nhất ăn người hung thú. Chỉ có hai đầu vương cấp thượng cổ hung thú. Một đầu là cái gì đều ăn thao thiết. Mà mặt khác một đầu, còn lại là thích đem người đầu cắn xuống dưới cùng kỳ. Này hai chỉ, đều cực kỳ thích giết chóc tàn nhẫn, hung tính tàn bạo, sức chiến đấu cực cao. Người trước nhưng nuốt thiên thực mà, thực tận văn vật, đồn đái chung nhưng phàm là cùng nó là địch người, không có một cái từ nó trong miệng sống hạ mệnh tới. Mà người sau âm hiểm xảo trá, trời sinh ác nguyên, càng là đáng sợ đến cực điểm. Nếu nói bọn họ phát hiện thượng cổ di loại là chúng nó nói. Nam cung dần cũng có chút thấp thỏng. Chương 413 lại là quá sơ long trưởng. Nhưng thực mau, hắn liền phủ nhận loại này suy đoán. Không, không có khả năng. Thao thiết cùng cùng kỳ đều là thượng cổ vương cấp tồn tại, sao có thể đồng thời sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Hắn cẩn thận tại chỗ giò xét một phen, nhưng lại vẫn là không biết rốt cuộc là cái gì hung thú tạo thành. Rốt cuộc lấy hắn tuổi tác cùng tu vi, hắn cũng chưa bao giờ chân chính gặp qua cùng tiếp xúc quá thượng cổ di loại. Chỉ có thể từ chúng nó phát ra hơi thở phán đoán, đó là nguyên với thượng cổ di loại hung thú hơi thở. Nhưng thực tế thượng, vẫn còn có thượng cổ di loại cũng không nhiều. Hung thú càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ 3.000 giới đếm tới đếm lui cũng liền nhiều như vậy. Nhưng, vương cấp hung thú, lại chỉ có 4 con. Như thế cần cối nơi, lại sao có thể sẽ đồng thời 2 chỉ vương cấp thượng cổ di loại? Cho nên Nam Cung dần chỉ cho là bình thường thượng cổ di loại. Kỳ quái, nơi này có nổ mạnh quá dấu vết, chính là lại không biết rốt cuộc là thứ gì tạo thành. Triệu Tam nhặt lên trên mặt đất một khối quần áo mảnh nhỏ khởi quẻ nói. Nam cung dần đang muốn xem qua đi, lại bị phía trước một cái cự hố hấp dẫn ánh mắt. Ánh mắt dùng mình, lập tức đi rồi tiến đến. Chỉ thấy cái kia cự hố lại là một đạo bàn tay ấn. Kia trưởng ấn bên cạnh, thế nhưng còn có phiếm kim quang, mà ở nhìn đến cái này cự hố là lúc, bên thai liền nháy mắt vang lên một trận dòng âm, Trước mắt hình như có kim sắc long đầu chiều chính mình đánh sâu vào lại đây. Hán thần sắc ngẩn ra, đây là quá sơ long trưởng. Quá sơ long trưởng loại này thiên giai võ kỹ, như thế nào sẽ ở thiên võ đại lục xuất hiện? Hơn nữa quá sơ long trưởng võ kỹ cũng đã mất chuyển mấy trăm năm. Trong truyền thuyết, hiện tại sẽ quá sơ long trưởng trưởng pháp người, cũng chỉ có thần điện vị kia. Kia cái này ở thiên võ đại lục là dùng này quá sơ long trưởng lại là ai? Sáng tạo quá sơ long trưởng này bộ trưởng pháp người, rốt cuộc là ai? Không có người biết. Chính là bọn họ lại biết, thượng thần giới chung. Có một môn phái trưởng môn, lúc trước đó là lấy quá sơ long trưởng nhất định căn khôn, khai sơn lập phái. Sau lại, này quá sơ long trưởng liền thành môn phái này chấn môn võ kỹ. Nhưng sau lại lại có người phát hiện, thần điện vị kia nhân vật, thế nhưng cũng sẽ quá sơ long trưởng. Việc này cũng làm không ít người vì này kinh ngạc, cũng có người hoài nghi, này quá sơ long trưởng có lẽ chính là thần điện vị kia sáng chế, bị cái kia môn phái người sáng lập học trộm đi. Đến nay đều là chưa giải bí ẩn. Mà ở 300 năm trước, cái kia môn phái lại trong một đêm bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người không thấy, liên quan quá sơ long trưởng cửa này võ kỹ cũng thất truyền. Cho nên này 300 năm, nhưng thật ra có không ít người đang tìm kiếm cửa này võ kỹ rơi xuống. Nam Cung dần thần sắc cũng có chút ngưng trầm, chẳng lẽ quá sơ long trưởng cửa này võ kỹ lưu lạc tới rồi thiên võ đại lục. Chật một chút cũng trở nên hương phấn lên, xem ra này một chuyến thiên võ đại lục. Thật sự không có đến không. Hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn, mau. Nhất định phải tra được hôm nay ở chỗ này động thủ rốt cuộc là người nào. Phía sau hai người lập tức nói, là. Mặt khác một bên. Quý thiên tâm giải quyết những người đó lúc sau, liền cưới thực nguyệt tới rồi bên một dòng suối nhỏ thượng. Làm thực nguyệt ngậm con cá đi lên nướng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, nhìn thực nguyệt móng bước chuyển động nướng côn. Về sau ăn cái gì thời điểm. Chú ý điểm vệ sinh. Quý thiên tâm tần hà mi. Thực nguyệt, lập tức liếm liếm còn tàn lưu ở bên miệng vết máu. Quý thiên tâm nhìn hắn, còn có, an tương khó coi. Thực nguyệt túi đầu bẹp bẹp miệng, ánh mắt ủy khuất. Nó chính là nghe chủ nhân nói, ăn cái gì muốn đi mau. Làm nó một con thú ăn cái gì ăn thân mật xem, này không phải ở khó xử nó sao. Chương 414 lúc trước rốt cuộc là chết như thế nào. Quý Thiên Tâm ngẩn đầu nhìn thoáng qua không trùng, thong rong trong mắt nổi lên một mặt nhàn nhạt sắc lạnh. Thực Nguyệt ngâng lên móng vuốt sờ soạn cá nướng, chủ nhân đang xem cái gì. Quý Thiên Tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, dừng ở cái kia cá nướng thượng, nhàn nhạt nói, ba nghìn giới. Thực Nguyệt cũng ngẩng đầu, nhưng nó cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến bầu trời bay qua mấy chỉ to mọng điểu, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Miệng một trương. Mới từ bầu trời bay qua điểu lập tức đã bị nó hút vào trong miệng. Thực mau trên mặt đất liền phun ra đầy đất mau. Sau khi ăn xong, lại đem đem cá nướng để một chuỗi cấp quý thiên tâm. Chủ nhân ngươi nếm thử, ta lần đầu tiên cá nướng. Chỉ là nghe lên ta liền biết ăn rất ngon, ngươi mau thử xem. Thực nguyệt đối chính mình tay nghề mạc danh thập phần tự tin. Quý thiên tâm nhìn đến kia cái kia cá còn có địa phương phía huyết hồng, nhẹ hợp lại hạ mày, nhưng vẫn là nhận lấy. Thực Nguyệt ngoan ngoãn ngồi dưới đất, hóa thành hình người khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chờ mong, trong ánh mắt đều mạo ngôi sao. Xa như vậy xa thoạt nhìn, giống như là một cái 4-5 tuổi nam hài nhi cùng 8-9 tuổi tả hữu tiểu cô nương ra tới nấu cơm dã ngoại dường như. Đúng rồi, chủ nhân, có cái vấn đề, ta không nghĩ ra. Thực Nguyệt có chút tò mò. Cái gì? Quý thiên tâm nước mắt. Người kiếp trước như vậy lợi hại, rốt cuộc là chết như thế nào a? Thực nguyện kiếp trước tuy rằng cùng chủ nhân không có gì nhiều giao thoa, nhưng lại là biết, chủ nhân kiếp trước là cái đại lao, hơn nữa vẫn là nó đều không thể chọc đại lao. Cơ hồ đối nó sở hữu đồng loại tới nói, kiếp trước chủ nhân quả thực chính là ác ma giống nhau tồn tại, đừng nói trêu chọc, nghe được tên đều là muốn chạy, miễn cho một cái không cẩn thận đã bị bắt được nấu ăn. Kia căn bản chính là vị diện kia trung đứng đầu tồn tại. Thậm chí không có người biết nàng rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở vị diện kia. Cũng không có người biết, nàng rốt cuộc sống bao lâu. Đối thực nguyệt tới nói, từ nó có ký ức bắt đầu, cũng đã biết nhân vật này. Ngẫu nhiên nó còn có thể nghe được mặt khác thú thảo luận, nếu ai có thể đem nàng lộng chết, kết quả thực chính là một kiện kinh thế hành động vĩ đại. Nhưng không nghĩ tới, nó liền một cái luân hồi thời gian, chủ nhân thật đúng là đã chết. Thế nhưng còn cùng đoạt xá cùng nó trọng sinh đến cùng cái vị diện. Này nếu là trước kia, nó quả thực không cần suy nghĩ dáng tưởng. Quý Thiên Tâm cũng nhẹ nhàng lấm hạ giữa mày, suy tư một chút, sau đó lắc lắc đầu, không biết. Ở nàng phát hiện Quý Tam lôi lưu lại thần thức phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là chết vào thiên kiếp. Bởi vì lúc ấy nàng đang muốn tấn dai, hơn nữa là mấy ngàn năm qua là duy nhất một lần tấn dai. Cũng là nàng ở vị diện kia cuối cùng một lần tấn dai. Nàng ngay lúc đó Tu Vi đã là vị diện kia đỉnh tầng, cho nên lại tấn dai nói, nàng lực lượng liền sẽ lớn hơn thượng thần giới. Ở lúc ấy, nàng đã cảm nhận được vị diện pháp tắc đuổi đi. Hơn nữa, ngay lúc đó nàng tu vi đã là tiếp cận thần cách, thân thể cũng là gần thần chi khu, đương tấn dai là lúc, hoàn toàn này đầy thoát ly thân thể nguyên thần tới thừa nhận thiên kiếp rèn luyện. Kể từ đó, nguyên thần ly thể cũng sẽ dẫn tới nàng ở lúc ấy càng thêm dễ dàng làm người bắt được cơ hội, trong lòng không cấm khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật, nàng chỉ là muốn biết, nàng lại lần nữa tấn dai. Có phải hay không sẽ trở thành chân chính thần? Lại lần nữa chạm đến, lại sẽ là một cái như thế nào lĩnh vực? Ngắm lại còn có điểm đáng tiếc. Thiếu chút nữa điểm, nàng liền thành công. Như vậy tưởng tượng, đối lúc ấy đánh lén nàng người, quý Thiên Tâm tức giận cũng nhiều một ít. Không đúng đúng nàng tới nói, đảo cũng không có gì quan hệ. Đơn giản giống như là chơi trò chơi giống nhau, đại hào bị gạch bỏ, một lần nữa luyện nữa cái tiểu hào thôi. Bất quá! Quý thiên tâm đem cá nướng phóng tới chính mình bên miệng, nhìn đến bên miệng có một thiên huyết hồng thịt, ở do dự muốn hay không hạ miệng. Ta có một cái mệnh môn, có lẽ, có người biết. chương 415 đại hào không có luyện tiểu hào. Nàng nói thời điểm, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra cái gì cảm xúc, bình tĩnh giống như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự. Lấy quý thiên tâm tu vi, cùng lúc ấy nàng sợ bày ra kết giới. Mặc dù nàng lúc ấy nguyên thần xuất khiếu là thập phần yếu ớt trạng thái, có thể tưởng tượng muốn sát nàng, nhưng không dễ dàng như vậy. Hùng chi, vẫn là làm trực tiếp đem nàng nguyên thần trụ tán. Trừ phi, đối phương chuẩn xác đánh về phía nàng mệnh môn. Cái này thực nguyệt là biết đến, người tu chân, cơ bản đều sẽ có một cái mệnh môn. Nhưng cái này mệnh môn căn bản chính là mang tiến hoàng thổ đi bí mật. Đừng nói tự chủ người lúc ấy còn như vậy cường đại, mệnh môn càng không thể làm người đã biết. Chủ nhân đối người khác nói qua. Thực nguyệt Hồng Y Đã quên. Quý thiên tâm thật là đã quên. Bất quá, loại sự tình này, ta hẳn là sẽ không, nói cho người khác. Nàng nhan nhạt nói xong, thử cắn một ngụm trong tay cá nướng. Thực nguyệt đăng một chút nhảy dựng lên, quần áo hận sắc không thành thép ngữ khí. Loại sự tình này như thế nào có thể quên đâu. Khả năng chính là có người biết ngươi mệnh môn tròn nên mới có thể đánh lén ngươi. Nói xong phát hiện chính mình cá nướng bị ăn, lập tức một bộ cầu khen ngợi bộ dáng dò hỏi, ăn ngon sao? Quý thiên tâm dung sắc bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm nhai trong miệng thịt cá, lại không có nói chuyện. Thực nguyệt lòng tràn đầy chờ mong nhìn chầm chằm quý thiên tâm, chờ cầu khen ngợi. Quý thiên tâm chậm rãi nhìn về phía thực nguyệt, ôn ôn thôn thôn nói, ta, trước nay không ăn đến quá. Đông nhiên, quý thiên tâm đứng lên là... Nhất quan chậm rãi tiểu bước chân cũng một cái lắc mình thuấn di đến mặt khác một bên, nôn. Một trận nôn mửa, quý thiên tâm đem mới vừa rồi trong miệng đồ vật tất cả đều phun ra. Thực nguyệt! Chờ phun xong lúc sau, nàng mới hơi cho hạ mày, lại trầm rãi đi rồi trở về ngồi xuống, bưng lên một ly ống trúc đựng đầy nước suối xúc hạ khẩu. Mới mạn tư chật tự nói, như vậy khó ăn cá. Một chỉnh câu nói liền lên chính là, ta trước nay không ăn đến quá như vậy khó ăn cá. Thực nguyệt bị đả kích, tiến lặng chuyển qua thân đi. Phong nhi một tuổi, hai mảnh lá cây cũng hắn phía sau bay qua, có vẻ phá lệ thê lương. Quý thiên tâm lại uống một ngụm thủy, an ủi, lần sau, nướng chín một chuối út. Thực nguyệt ghé vào trên mặt đất, rõ ràng hóa hình, lại bò cùng một con tiểu thú dường như. Vì khuất ba ba. Đối thực nguyệt tới nói, sinh cùng thuộc không có gì khác nhau, chỉ cần có thể vào bụng là được cho nên nó căn bản không biết thuộc là cái gì khái niệm. Chỉ biết mạo du, chính là chín. kia chủ nhân, bây giờ còn có mệnh môn sao? Nó dứt khoát nhảy vọt qua cái này lệnh thú thương tâm đề tài, tiếp tục vừa mới vấn đề. Quý thiên tâm là ngồi quỷ trên mặt đất, thoạt nhìn dáng ngồi ngoan ngoán lại đoan chính, trong tay phủng ống trúc ly. Có thể giết chết ta, chính là mệnh môn. Nàng nhan nhạt nói, chợt lại uống một ngụm thủy. Thực nguyệt nhất thời mắt sáng rực lên là, Chủ nhân ý tứ chính là nói, chủ nhân hiện tại căn bản không có mệnh ngôn. Quý thiên tâm nhìn nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, luyện tiểu hào thời điểm, luôn là, muốn đem đại hào lỗ hồng, chữa trị một chút. Thực nguyệt tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại bộ dáng. Bất quá nàng rũ rũ mắt, lẩm bầm lâu bầu, tổng cảm thấy, giống như thiếu điểm cái gì. Loại cảm giác này giống như là chính mình thiếu hụt một khối thứ gì. Nhưng nàng lại không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng giống như, cũng dâu dịa. Theo bản năng nàng nâng lên tay, sờ sờ chính mình ngược địa phương, giữa mày cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Chương 416 ta. Hẳn là không có kẻ thù. Hơn nữa, cũng không biết là ai vì nàng tụ hồn. Ở thượng thân giới, có loại năng lực này lưu lại nàng tàn hồn không tiêu tan người, cũng không nhiều. Hôn phi phách tán lúc sau, nàng ý thức cũng là hỗn độn không có chút nào ký ức. Thẳng đến linh hồn đoàn tụ, đoạt xá mà sinh, ý thức mới chân chính thức tỉnh. Cho nên, đối nàng tới nói, hiện tại thật sự là, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thư nguyệt sơ sơ cảm, muốn tìm kẻ thù cũng không khó, chủ nhân chỉ cần biết rằng, người đắc tội với ai, có cái gì kẻ thù liền hảo tìm. Thư nguyệt cảm thấy chính mình quả thực chính là cái thiên tài. Quý thiên tâm nghe vậy, thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút, Ta. Hẳn là không có kẻ thù. Muốn giết nàng người, đều bị nàng giết chết. Cho nên, nàng hẳn là không có kẻ thù. Thực nguyện, tuy rằng nó vẫn luôn cảm thấy chủ nhân không nói lời nói dối, chính là những lời này, như thế nào mức độ đáng tin như vậy thấp đâu. Hai người nói, đồng nhiên hai người thần sắc đều có điểm vi diệu biến hóa. Đồng nhiên, hai cái nam nhân rơi xuống bọn họ cách đó không xa. Tuy, các ngươi có hay không gặp qua một con cự thú. Hoặc là một người mang theo một con sẽ ăn người thú đi ngang qua nơi này. Lý Tứ hướng về phía bọn họ ngữ khí bất thiện hỏi một tiếng. Ngươi hỏi hai tiểu hài tử làm cái gì? Hỏi bọn hắn có ích lợi gì? Triệu Tam trầm trầm giọng nói. Quý thiên tâm cùng thực nguyện cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời ăn ý lắc lắc đầu. Đều nói, hỏi hai tiểu hài tử có ích lợi gì? Triệu Tam bất mãn nói. Lý Tứ khẽ hừ một tiếng, nơi này nửa ngày nhìn không tới một bóng người. Cũng cũng chỉ có hai tiểu hải tử, không hỏi bọn họ hỏi ai. Hai người cho nhau xảo vài câu lúc sau một lược liền biến mất. Quý thiên tâm cùng thực nguyệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Chủ nhân, ta như thế nào cảm thấy bọn họ không giống như là thiên võ đại lục người. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Thực nguyệt, bọn họ đang tìm cái gì? Quý thiên tâm, không biết. Thao thiết thần kinh bốn dĩ liền thô, quý thiên tâm cũng không thích nghĩ nhiều. Cho nên hai người căn bản không có ý thức được, mới vừa rồi xuất hiện hai tên gia hỏa đang ở tìm người, kỳ thật chính là bọn họ. Mà Lý Tứ cùng triệu tam hai người cũng không hề có nhận ra Quý Thiên Tâm cùng Thực Nguyệt. Quý Thiên Tâm nhìn qua chính là một cái không hề tu vi bình thường phạm nhân, mà Thực Nguyệt cũng không có cố tình tản mát ra chính mình hơi thở, cho nên cũng không có nhận ra Thực Nguyệt bản thể. Sở dĩ sẽ nhận ra cùng kỳ, đó là bởi vì lúc ấy cùng kỳ đang định đối bọn họ động thủ. Không chút nào che giấu bại lộ chính mình. Cho nên mới sẽ làm bọn họ lúc ấy nhận ra nó vì hung thú hóa hình. Thú loại hóa hình, trừ bỏ thực lực trên lệnh cực đại, cũng đều không phải là liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới. Hoặc là, giống như là quý thiên tâm loại này, sống được lâu, cái gì đều gặp qua, cũng liền, cái gì đều dễ dàng nhận ra tới. Thực nguyệt nướng ca quý thiên tâm thật sự là ăn không vô đi. Cho nên cuối cùng đành phải từ nhẫn chữ vật cầm hai viên phượng linh quả tới điền bộ. Không có ăn cá tự nhiên cũng đều là bị Thực Nguyệt giải quyết. Ở nghỉ ngơi một trận lúc sau, bọn họ mới chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Bất qua cước trình lại là thả chấm rất nhiều, cũng không ở nguyên lai địa phương hoạt động nhiều ít khoảng cách. Quý thiên tâm lỗ thai giật mình, nhìn về phía trong đó một chỗ phương hướng, trầm giọng nói, Thực Nguyệt. Thực Nguyệt lập tức hiểu ý. Một cái nhảy thân liền hướng tới cái kia phương hướng lược qua đi. Nàng cảm giác được chính mình ở tố khanh trên người lưu lại thần thức. liền ở phụ cận. Lý Tứ lạnh lùng chất vấn, nói, phía trước ở rừng cây nhỏ chiến đấu đánh ra kia nói trưởng pháp người có phải hay không các ngươi Triệu Tam cũng nhìn chầm chầm trước mắt hai thiếu nữ, ánh mắt đặc biệt rơi xuống long công trên người. Mà lúc này, lông công trên đỉnh đầu đã lộ ra hai chỉ hồ ly lô thai, nhu mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cảnh giác. Lao tứ, này không giống như là hung thú A. Có thể hay không là chúng ta lầm. Triệu tam nhíu như mày. chương 417 tao ngộ phiền thoái. Hai người cùng nam cung dần cách ra lúc sau, liền vẫn luôn lấy nơi đó vì tâm bắt đầu tìm kiếm ở nơi đó động thủ người rơi xuống. Ở nơi đó động thủ, tất nhiên có một con thực người man thú. Còn có một cái sẽ sử dụng quá sơ long trưởng người. Cho nên hai người liền vẫn luôn căn cứ cái này đặc điểm đang tìm người vừa lúc ở cái này địa phương gặp tới tìm quý thiên tâm tố khanh cùng Lông Công. Nguyên bản bọn họ còn không có phát hiện Lông Công chân chính thân phận. Ở bọn họ rời đi thời điểm Lông Công không nhịn xuống toát ra hồ ly lô thai, bọn họ mới đã nhận ra nguyên lai like cái này bảo Mỹ tiểu cô nương thế nhưng là hóa hình. thứ ngươi, nhưng không nhất định là hung thú. Lý Tứ cười lạnh một chút, trầm giọng nói, sẽ hóa hình thú, cũng không phải là cái gì bình thường thú loại. Triệu Tam cũng gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Tố khanh cả người cũng căng chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người kia, các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Từ bọn họ miêu tả, tố khanh có thể khẳng định, bọn họ người muốn tìm nhất định là chủ nhân cùng thực nguyện. Lông công hồ ly lô thai nếu xuất hiện, cũng liền không có ẩn tàng rồi, trên mặt thú văn hoa văn cũng dần dần hiện ra tới, càng hiện yêu nghiệt hung mị. Còn vô nghĩa cái gì, trực tiếp đem các nàng bắt lại, mang cho tôn xử là được. Lý Tứ Trầm Lánh nói xong, liền lập tức động nổi lên tay. Triệu Tam giữa mày lạnh lùng, cũng lập tức phi thân tiến lên, năm ngón tay đột nhiên một trường, nhắm ngay các nàng hai người đoạt không mà đi. Tố Khanh cùng Long Công lập tức liền chiều hai bên nhảy thân né tránh. Long Công huyết mạch thức tỉnh, bang vào chính mình trời sinh năng lực nhưng thật ra né tránh bọn họ người tới bắt giữ. Nhưng Tố Khanh lại căn bản vô pháp né tránh. Tố Khanh tỉ tỉ. Long Công khẩn thanh hô to. Phẫn nộ làm nàng cả khuôn mặt đều trở nên hung ác lên, thú văn cũng trở nên càng ngày càng thâm. Tố khanh Tu Vi còn chưa đã chết, tại đây hai cái áp chế Tu Vi thượng vị mặt người trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nàng bà vai bị triệu tam bắt ở trong tay, căn bản vô pháp núp nhích. Thậm chí liền chân khí đều nhấc không nổi tới. Hoàn toàn trên thực lực trên lệch cùng nghiền áp. Triệu tam hung ác nham hiểm cười, tiểu nha đầu, còn tưởng phản kháng. Tố khanh cắn chặt nha, hung tận trừng mắt triệu tam. Mà Lý Tứ đã lại lần nữa hướng Lông Công khởi sướng công kích. Lông Công một tiếng gào giống, sau lưng đống nhiên tràn ra 9 điều cực đại màu trắng đuôi cáo. 9 điều đuôi cáo tựa như một đạo thật lớn cái chán, nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, 9 điều cực đại cái đuôi không ngừng đong đưa. Mà Lông Công tại đây cửu vĩ phụ trợ hạ lại có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Nàng cả người đã hoàn toàn là bán thú nhân hình thái. Một đôi thú đồng tràn đầy thiêu đốt lửa giận. Ở Lý Tứ chiều nàng tập kích quá khứ thời điểm, Long Công thân mình đột nhiên vừa động, lập tức nhào hướng không trung, sau lưng cái đuôi đột nhiên ném hướng về phía Lý Tứ. Thật lớn cái đuôi mang theo trận gió thế, nhưng làm Lý Tứ đều không thể không chôn tránh mở ra. Hắn thân mình sau này lui một chút, nhìn Long Công, sắc mặt cũng có chút khiếp sợ. Này rốt cuộc là cái gì chủng loại hồ ly? Hắn nhìn không ra Long Công chân thân chỉ biết nàng là hồ ly, nhưng cũng không biết nó là bán thú nhân. Cho nên cũng căn bản không biết nó rốt cuộc là cái gì chủng loại, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn còn ở khiếp sợ thời điểm, kia cực đại đuôi cáo lại lại lần nữa chiều hắn quăng lại đây. Hắn cười lạnh một chút, lúc này đây ở tránh thoát kia cái đuôi công kích thời điểm, lập tức một tay bắt được lông công cái đuôi, chợt tế ra một đạo chân khí phách về phía lông công. A! lông công kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể như một viên đạn pháo giống nhau sau này hùng hăng tạ bay đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở lông công sắp rơi xuống trên mặt đất thời điểm, phía sau lưng lại bỗng nhiên bị một cổ lực lượng nâng. Ngay sau đó bị kia cổ lực lượng mang theo cùng nhau nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Chương 418 không biết sống chết. Lông công tuy rằng thức tỉnh rồi huyết mạch, nhưng hiện tại thực lực cũng bất quá ở lục giai trình độ, cùng lúc trước thực nguyệt mới vừa giáng sinh khi thực lực không sai biệt lắm. Mặc dù có thể dựa vào huyết mạch thượng ưu thế chiến đấu một trận, khá vậy căn bản không phải bọn họ đối thủ. Mà kia cổ lạnh kéo khởi lông công thời điểm, kia nguyên bản sau này kia cổ mãnh liệt và chạm chi lực cũng bị hóa giải. Đương lông công rơi xuống đất thời điểm, một đôi màu trắng dày theo cũng đồng thời rơi xuống nàng bên người. Cặp kia chân nhỏ đi phía trước mại hai bước, đứng ở lông công bên người dựa trước một chút địa phương. Chủ nhân, nhìn đến quý thiên tâm xuất hiện. Lông công trên mặt lập tức chuyển kinh vì hỉ Bị bắt chủ tố khanh cũng kích động hô thành chủ tử Đồng thời, hóa thành hình thú thực nguyện cũng xuất hiện ở bọn họ bên người Một đôi thú đồng tràn đầy hung quang Làm cho người ta sợ hai móng vuốt cũng khấu vào trong đất Vang lên một trận lại một trận thô nặng hoang dã manh thú tiếng hít thở Nhìn đến bông nhiên xuất hiện một người một thú Lý tứ cùng triệu tam cũng đều kinh ngạc một chút Nhìn quý thiên tâm, là ngươi Cái này nữ hài nhi rõ ràng không lâu phía trước bọn họ mới thấy qua. Mà đương ánh mắt rơi xuống thực nguyệt trên người thời điểm, mãnh liệt hung thần chi khí ập vào trước mặt, thần sắc lại là biến đổi. Là hung thú. Quý thiên tâm không nói gì, một tay phụ bối, mùi chân một điểm, liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lý tam lược qua đi. Bất quá ngay lập tức chi gian, bọn họ căn bản còn không có phản ứng lại đây. Lý Ba con cảm thấy chính mình tựa như bị một trận cương mãnh kính đạo va chạm đi ra ngoài. Thủ săn tú khanh tay đều run rẩy buông lòng ra, cả người đều sau này đụng phải đi ra ngoài. Đương hắn sau này lùi lại vô số bước mới đứng vững thân mình, ngẩng đầu phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình trong tay nguyên bản bắt lấy người đã không thấy. Mà nguyên bản hắn bắt lấy cái kia nữ tử hiện tại đã muốn lông tóc không tổn hao gì đứng ở kia nha đầu phía sau. Long Công cũng lập tức đi tới Quý Thiên Tâm phía sau, thấp dọng nói, chủ nhân, kia hai người đều thần sắc cảnh giác nhìn chầm chầm Quý Thiên Tâm. Trong lúc nhất thời cũng không dám có điều động tác, mới vừa rồi kia cổ đánh sâu vào mà đến lực lượng, làm cho bọn họ hai người đều đối Quý Thiên Tâm dâng lên một loại hoài nghi, không dám đại ý. Mà càng thêm quỷ dị chính là, bọn họ thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra trước mắt cái này nữ hài tu vi, thậm chí liền đối phương rốt cuộc là cái gì. Là võ giả vẫn là mặt khác cái gì cũng không biết. Chính là mới vừa rồi kia cổ lực lượng rõ ràng chính là từ trên người nàng buộc phát ra tới. Sao có thể, cái này nữ hoa cốt linh chỉ có 12 tuổi. Chính là, chính là vì cái gì thoạt nhìn như vậy tiểu. Lý Tứ trầm giọng nói. Không có khả năng như vậy tiểu, chẳng lẽ là ăn cái gì đan dược, trên thực tế là cái lao quái vật. Triệu Tam cũng thấp giọng nói, trên mặt cũng có chút kinh nghi. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định chính là, người này tuyệt đối không phải là mặt trên xuống dưới người. Bọn họ nhìn nhìn thực nguyệt, kia áp hướng bọn họ linh hồn, đến từ viễn cổ vương giả bàng nhiên uy áp cùng hung thần chi khí, làm cho bọn họ theo bản năng sau này tránh lui vài bước. Bọn họ đã có chút phân không rõ, rốt cuộc phía trước ở nơi đó phát sinh chiến đấu chính là này một đôi, một người một thú, vẫn là mặt khác kia đúng rồi. Quý thiên tâm ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, Nhưng kêu bình tĩnh trong mắt lại hình như có muôn vàn lưỡi dao sắc bén từ hư không phá tới, làm cho bọn họ phảng phất như là đặt mình trong muôn vàn hàn mang bên trong, liền đầu ngón tay đều đang run lợn. "Quản bọn họ rốt cuộc là ai?" Trước bắt lại nói. "Hết thể mang về giao cho tuân sử xử lý." Lý Tứ lòng bàn tay lập tức chứa khởi một đạo chân khí, dứt lời là lúc liền đã năm ngón tay một khuất hướng tới Quý Thiên Tâm bắt qua đi. Quý Thiên Tâm lập với tại chỗ, ánh mắt không có hỉ nộ Phấn môi khẽ mở, từng câu từng chữ, không biết sống chết. Chương 419 cường giả lĩnh vực. Nay nhẹ nhàng bốn chữ, đối hai người bọn họ tới nói, lại như là chuông lớn đâm vào bọn họ trong thai. Trong lòng run lên. Nhưng bằng vào bọn họ Tu Vi cũng không tin chảo không được một cái kẻ hèn hạ vị mặt nha đầu. Mặc dù áp chế Tu Vi, kia bọn họ cũng là vị diện này đứng đầu tồn tại. Cho nên mặc dù trong lòng có khiếp, Lại vẫn như cũ hướng quý thiên tâm khởi sướng công kích. Mà ở bọn họ khởi sướng công kích ngay mắt. Quý thiên tâm quanh thân cuồng phong sậu khởi. Tóc đen tung bay, một bộ quần áo bị thổi bay phất phối. Sậu khởi cuồng phong đem lông công cùng tố khanh đồng loạt sau này phương sốc bay đi ra ngoài. Nàng vẫn như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ, bước chân liền dịch cũng không từng hoạt động một chút. Đúng lúc này, Lý Tam thân mình như quỷ mị tới gần, trong mắt nảy sinh ác độc. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức muốn khấu hướng quý thiên đầu. Đã có thể ở hắn tay ở khoảng cách cái chán của nàng còn có năm tức khoảng cách thời điểm. Lại bỗng nhiên bị một đạo vô hình cái chăn chặn. Cái tay kia như thế nào đều không thể xuyên thấu bắt được cái chán. Cùng phong tàn sát bừa bãi. Quý thiên tâm tóc đen bay ngược. Nguyên bản bình tĩnh con ngươi chậm rãi nâng lên. Kia trong mắt bỗng nhiên chi gian như là ngàn vạn viên sao trời tẫn hủy. Nguyên anh nước. Nàng quanh thân khí chàng phảng phất cũng ở nháy mắt nổ tung. Lấy nàng vì tâm phát ra một trận phảng phất đủ để đốt thiên hủy mà không tiếng động vang lớn. Kia vang lớn rung vào trong không khí, không có thanh âm, nhưng mỗi người lại đều có thể đủ cảm thụ được đến. Á á á! Lý Tam nháy mắt bị kia cổ lực lượng bắn bay trở về, thật mạnh tạp ra cực xa khoảng cách. Trong lúc nhất thời, phía trước sở hưu hết thể phản phất tất cả đều như là gặp tới rồi đáng sợ phá hư giống nhau. Một mảnh hốn độn hốn độn. Triệu bốn cũng đã chịu lan đến, nhưng lập tức sau này bay ngược một khoảng cách tan mất mới vừa rồi kia cổ tức lang. Nhưng Lý Tam lại bởi vì gần gũi bị đánh lui, mặc dù cuối cùng dùng hết toàn lực xoay người mới vững vàng rơi xuống trên mặt đất là, nhưng ngũ tạng lục phủ đều đã bị thương nặng. Phúc! Hán bưng kín chính mình ngực, hộp ra một ngụm màu đỏ sâm huyết, ngẩng đầu, cảnh giác hung ác nham hiểm nhìn trầm trầm quý thiên tâm. Bọn họ hiện tại có thể khẳng định, Trước mắt cái này nữ hoa nhất định là đại lục này đứng đầu tồn tại. Chính là thiên võ đại lục không phải võ giả đại lục sao. Mới vừa rồi kia cổ lực lượng cũng không hoàn toàn như là võ giả sở phát ra. Cái này nha đầu đến tột cùng là cái gì lai lịch. Nàng thậm chí liền động cũng chưa động, là có thể cho bọn hắn tạo thành như vậy uy áp buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Quý thiên tâm nhẹ nhàng hợp lại một chút giữa mày, nhàn nhạt nói ba chữ, thượng thần giới dựa theo hiện tại quý thiên tâm áp chế tu vi qua đi thực lực cùng đối phương hiện tại thực lực kỳ thật là ở cùng điều trục hình tượng nhưng là vẫn như cũ sẽ đã chịu áp chế phía trước thực lực ảnh hưởng mà quý thiên tâm trước mắt áp chế phía trước tu vi tuy rằng cũng không như trước mắt hai người kia cao nhưng nàng bản thân chính là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại hơn nữa ở luyện hóa linh chất không gian lúc sau nguyên thần cũng trở nên càng cường đại hơn mà ngưng thật ở thời điểm chiến đấu linh chất không gian cũng sẽ vì nàng ngoại phóng ra một đạo hết sức nàng phát huy lĩnh vực, cho nên mới sẽ ở đột nhiên lực lượng thượng bùng nổ thượng sinh ra một loại áp chế. Không tồi, đây là linh chất không gian một cái khác năng lực, ngoại phóng ra thuộc nàng một mình lĩnh vực, cũng lấy nàng vì thần mà chúa tể. Đây là cường giả lĩnh vực. Thêm chi quý thiên tâm sức chiến đấu bản thân liền rất cường đại, cho nên lĩnh vực trong vòng, lực lượng sở qua cảnh, không có một ngọn cỏ. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi một lần Quý Thiên Tâm thời điểm chiến đấu, đều sẽ có rất lớn một mảnh chịu lan đến phạm vi đúng vậy, nguyên nhân trí nhất. Chương 420 Nữ hải tử đánh nhau, không hảo. Nghe được Quý Thiên Tâm nói ra này ba chữ, Lý Tam cùng Triệu Bốn lượng nhân thần sắc đều là cả kinh. Nhìn chăm chăm Quý Thiên Tâm ánh mắt cũng thay đổi. Hay là, ngươi không phải thiên võ đại lục người, ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Tam lạnh lùng hỏi. Triệu Bốn cũng sinh ra hoài nghi. Quý thiên tâm mặt mày khẽ nâng, trên mặt khó được xuất hiện một tia không kiên nhẫn, thanh âm non nớt lại lạnh bằng, hung nói, Qua ngươi, đánh dám Tố khanh, chủ tử lời này khẳng định là cùng thực nguyện cái kia không tiết tháo đầy miệng thô khẩu ra hỏa học đi. Triệu bốn cùng lý ba pha coi liếc mắt một cái, trao đổi một chút ánh mắt, tựa hồ đánh cái gì chú ý. Đông nhiên, hai người đột nhiên nổ lên. Hướng quý thiên tâm vọt lại đây. Hai cổ lực lượng nháy mắt chiều nàng thổi quét mà đến. Thực nguyệt cũng phục hạ thân mình, mắt lộ ra hung quang, răng nanh thượng nhỏ giọt nhìn xuống tính dịch nhầy. Lông công muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng tố khanh lại kéo lại lông công, lắc lắc đầu. Bọn họ đều không phải là là cảm thấy quý thiên tâm đã là vô địch tồn tại, mà là bởi vì, một khi nàng muốn ra tay, như vậy bọn họ tốt nhất là đừng lộn xộn miễn cho cấp chủ tử thêm phiền thoái. Hơn nữa, Lấy tố khanh cùng lông công hiện tại tu vi, tùy tiện đi lên, đối kia hai người căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Mà đương kia hai người xông lên ngay mắt, lại phát cái không. Người đâu? Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể bắt kia nha đầu, nhưng lại chỉ phát cái không khí. Nhưng mà vào lúc này, một con cự thú mồm to bỗng nhiên từ trên trời răng xuống, mở ra miệng rộng, nào hướng bọn họ. Hai người đồng tử một trận mánh xúc. Lập tức tách ra phân biệt lăn hướng về phía hai cái tương phản phương hướng, mới né tránh kia buồn máu mồm to. Nhưng mới vừa có ngay, một cổ thật lớn hấp lực lại vẫn như cũ đưa bọn họ sau này hút trở về. Hai người vừa thấy, sau lưng liếc mắt một cái sở vọng đến, thế nhưng đúng là kia một con cự thú mồm to. Kia mở ra miệng rộng giống như là đỏ như máu cửa động, tràn ngập tanh hủ hương vị. Tiêm trường răng nanh thượng phiếm hàn quang. Bên trong hàm răng như vết đao giống nhau sắc bén. Phảng phất chỉ cần bọn họ bị hút vào đi vào, liền chút nào không nghi ngờ sẽ lập tức nhai toái nuốt vào đi. Quý thiên tâm đứng ở chỗ cũ, ánh mắt hú lánh nhìn bọn họ. Hai người thân thể vô luận lại như thế nào đi phía trước chạy, nhưng lại vẫn là ở sau này gì? Trong lòng hoảng hốt, này rốt cuộc là cái gì thú? Ở cùng thời gian, hai người trong lòng đều nghĩ tới một con thượng cổ vương cấp hung thú, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Càng dối dám không biết muốn hay không khôi phục Tu Vi. Nhưng nếu khôi phục Tu Vi nói bọn họ thực mau liền sẽ tao ngộ thiên kiếp, lọt vào vị diện pháp tắc đuổi đi. Quý thiên tâm không có động thủ, hơn nữa lấy nàng hiện tại trạng thái. Hai người kia, tuy rằng có thể xác, nhưng vẫn là đến hao chút kính. Cho nên, không bằng dứt khoát, làm thực nguyệt chơi chơi hảo. Nữ hải tử tổng đánh nhau, cũng là không tốt lắm. Nàng như thế gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý đông nhiên hai người quanh thân khí trạng đống nhiên bạo chướng đồng thời chiều thực nguyệt đánh ra lưỡng đạo khí kình một cái kim sắc dây thường cũng bị tế ra tới thực nguyệt còn tưởng đem kia lưỡng đạo khí kình cấp nuốt vào nghe tránh quý thiên tâm ở kia lưỡng đạo khí kình ra tới đồng thời mở miệng thực nguyệt lập trốn rồi mở ra nhưng cái kia đuổi theo dây thường lại vẫn là như xà một phen cuốn lên nó thân mình đem nó toàn bộ thú thân đều trói buộc lên hai người thấy thế. Đã bất chấp cái gì, xoay người liền phải chạy. Trước đêm chuyện này nói cho tôn sứ giả lại nói. Lý Tứ đã là một thân mồ hôi lạnh. Hai người xoay người liền bay nhanh nhảy chiều nhảy lùi lại đi. Quý thiên tâm thủ đoạn vừa động, trong mắt lâm tiếp theo mạt lạnh lẽo, chung quanh nhánh cây khô đằng lập tức nháy mắt ngưng ở nàng lòng bàn tay, ninh thành một cái cự trường vô cùng dây đằng. Theo nàng cánh tay huy động. Một cái cự lớn lên dây đằng cùng với hô hô tiếng gió khoảnh khắc liền bắn đi ra ngoài. Tốc độ mau chỉ thấy được một đạo tàn ảnh bay qua đuổi theo bọn họ hai người. chương 421 cùng kỳ hương vị. Kia dây đằng lập tức quấn lên Lý Tam một cái cánh tay. Hắn cũng bị giữ lại. Lý Tam muốn tránh thoát, nhưng Quý Thiên tâm tốc độ càng mau. Lý Tam thân mình lập tức sau này bay ngược trở về. Lao Tam. Triệu bốn cả kinh, gắt gao túm chặt Lý Tam một cái tay khác. Lý Tam cũng căn chặt nhà, dùng hết quyền lực muốn tránh thoát cái kia dây đằng. Quý thiên tâm sắc mặt trầm tĩnh, nàng thủ đoạn đột nhiên phát lực, đột nhiên sau này vừa kéo. A, Theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một cái cánh tay cùng với vẩy da máu bị nàng sinh sôi bị xả trở về. Lý ba mặt sắc trợn trở nên trắng, mất đi một cái cánh tay, thân thể cũng lắc lư một chút. Lao Tam! Lý tứ hô to một tiếng, sau này phóng nhìn thoáng qua. Chợt lập tức tốn khởi lý tam, trong tay tế ra quyển trục giống nhau đồ vật trước mắt liền biến mất ở cái này địa phương. Quý thiên tâm thu hồi tay, lòng bàn tay nguyên bản linh khởi dây đằng cũng ở nháy mắt tiêu tán mở ra, hóa thành nguyên bản nhánh cây cỏ cây rơi xuống trên mặt đất. Thực nguyệt lúc này cũng mới kia trói thú thẳng tránh thoát hai. Một bên tránh thoát một bên hùng hùng hổ hổ, cái này thứ đổ hư nhi còn tưởng vây khốn tiểu ra, cho rằng tiểu ra ta là những cái đó cặn bã sao. Tố khanh cùng lồng công đều nhấp hạ miệng, vừa mới cũng không biết là ngủ ai bị bó cùng cái bánh trưng thị tử dường như. Quý thiên tâm nhìn về phía thực nguyệt, rối xuống tay, an trói thu thẳng liền lập tức rơi xuống tay nàng. Mà thực nguyệt một tránh thoát liền lập tức nhào hướng trên mặt đất cái kia cánh tay, há mồm liền nuốt vào đi vào. Trói thu thẳng, nàng liếc mắt một cái nhận ra thứ này. Chói thu thẳng, là huyền dai pháp bảo, chuyên môn dùng để bắt giữ linh thú trở thú loại sử dụng. Một khi bị bó trụ, liền tránh thoát không xong. Chẳng qua đương thứ này tới rồi thiên võ đại lục lúc sau, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu. Mà thứ này, đối với hiện tại thượng cổ di loại tới nói, hiệu dụng cũng hoàn toàn không đại, cho nên thực nguyệt mới có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Nàng lại nhìn mắt kia hai người rời đi phương hướng, tần hà mi, phát bảo, nhưng thật ra, rất nhiều. Bọn họ rời đi thời điểm, cái kia quyển trục, nàng cũng thấy được cái kia đồ vật cũng là một kiện pháp bảo sớm biết rằng hẳn là đánh cướp một chút có điểm đáng tiếc bất quá cái này trói thu thẳng đảo cũng là có điểm dùng chủ tử thú khanh lập tức lại đây long công lúc này cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng đi tới quý thiên tâm bên người trong mắt tràn đầy vui sướng quý thiên tướng xoay người nhìn về phía các nàng hai người nhẹ điểm phía dưới lo lắng chủ nhân sẽ trách bọn họ đuổi theo Lông Công lập tức nói, chủ nhân, là gia hỏa kia chính mình làm chúng ta đi. Tố Khanh cũng nói, hứa đường chủ nói không có gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, cho nên làm chúng ta tới tìm ngài tới. Quý thiên tâm ân một tiếng, cũng chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía trong tay trói thú thẳng. Nhưng thật ra thực nguyệt tan xong lúc sau nói, yên tâm đi, chủ nhân đã sớm biết các ngươi sẽ theo tới. Ai? Tố Khanh cùng Lông Công hai người đều có chút kinh ngạc. Nhưng cũng cao hứng lên, nói như vậy, thuyết minh chủ tử căn bản là không tính toán ném xuống các nàng nha. Khôi phục nhân loại bộ dáng lông công, lại là một cái kiểu tiếu xinh đẹp tiểu cô nương, so với vừa mới bắt đầu đi theo quý thiên tâm thời điểm đối ai đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, hiện tại lông công hiển nhiên muốn rộng rãi rất nhiều. Thực nguyệt cái mũi bỗng nhiên ngửi ngửi, tiến đến kia căn trói thú thẳng thượng. Này hương vị như thế nào như là cùng kỳ hương vị? Thực nguyệt nhưng quá chán ghét này hương vị, tuy rằng quen thuộc, nhưng người được khiến cho hắn đi xa chút. Chủ yếu vẫn là cùng kỳ chán ghét. Thực nguyệt không thích cùng kỳ. Gia hỏa này lão kêu hắn tên mập chết thiệt. Quý thiên tâm cũng nhàn nhạt nói câu, là cùng kỳ. Xem ra, này trói thu thẳng, ở không lâu phía trước, bó quá cùng kỳ. Nói cách khác, mới vừa rồi kêu hai người, ở không lâu phía trước, nhìn thấy quá cùng kỳ. Hơn nữa, Phát sinh quá một hồi chiến đấu. Chương 422 hình như là ở tìm chúng ta. Cùng kỳ. tố Khanh cùng Lông Công hai đều có chút nghi hoặc. Quý Thiên Tâm đem trói thu thẳng thu vào nhận chữ vật, ánh mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua mới vừa rồi kia hai người rời đi phương hướng. Đúng rồi, chủ tử, mới vừa rồi bọn họ cùng chúng ta gặp được thời điểm, hình như là đang tìm cái gì người. Nghe bọn hắn miêu tả, hẳn là ở tìm một người một thú. Thố khanh nhớ tới, lập tức nói. Quý thiên tâm quay đầu lại, giữa mày hơi hơi hợp lại một chút, tìm một người một thú. trầm ngâm một lát, giống như vừa mới, không lâu trước đây, cũng có người hỏi chúng ta. Tố khanh cùng lông công nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa mới hỏi chúng ta, chính là bọn họ. Thực nguyện bổ sung một câu. Quý thiên tâm lúc này mới nhớ tới, nhàn nhạt nói, nguyên lai, like, là bọn họ. Ta liền nói, như thế nào lại gặp? Mặt khác vị diện người Thố Khanh Không phải, chủ tử, bọn họ người muốn tìm Có phải hay không ngươi cùng thực người ta Lông công cũng gật gật đầu Không tội nghe bọn hắn lời nói Tựa hồ là ở tìm một cái Sẽ rất lợi hại trưởng pháp người Còn có một đầu ăn người thú Nhắc đến ăn người thú thời điểm Lông công cố ý nhìn thực nguyệt liếc mắt một cái Thực nguyệt vô tội chớp chớp mắt Hướng quý thiên tâm phía sau trốn rồi một chút Giống như có điểm hơi xấu hổ Cái này miêu tả, mặc kệ như thế nào nghe tới, đều cùng chủ nhân cùng thực nguyệt quá giống. Tưởng vòng khai đều không được. Quý thiên tâm trầm ngâm một lát, tán đồng nói, nghe tới, giống như, là ở tìm chúng ta. Thực nguyệt cũng gật đầu, hình như là Nga, như thế nào phía trước bọn họ cũng không nói rõ ràng điểm. Như vậy hỏi chúng ta thời điểm, chúng ta liền sẽ không nói không biết. Quý thiên tâm cũng gật gật đầu, ơn. Tố khanh cùng lông công. Nguyên lai chủ tử phía trước đã cùng bọn họ gặp qua A. Lại còn có hỏi qua bọn họ. Này hai người rời khỏi sau, bọn họ sự cũng liền tố cáo một đoạn lạc. Quý thiên tâm cũng không đi rồi dám bọn họ vì cái gì muốn tìm chính mình. Dù sao, muốn tìm chính mình, luôn là sẽ tìm tới một tới. Muốn làm cái gì, cũng luôn là sẽ biết. Cho nên nàng sẽ không đi hoa thời gian này suy nghĩ những việc này. Đến nỗi thực nguyệt liền càng sẽ không đi suy nghĩ. Ngược lại là Tố Khanh cùng Lông Công vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Tìm chủ tử người rốt cuộc là ai? Tìm chủ tử lại làm cái gì? Hơn nữa bọn họ thế nhưng còn không phải thiên võ đại lục người. Nhưng nhìn một cái bên cạnh bình tĩnh dị thường, bắt chỉ điểu chuẩn bị làm nướng bờ bờ cờ chủ nhân cùng Thực Nguyệt. Đồng nhiên, Tố Khanh cùng Lông Công cũng không có đi nghĩ nhiều rục vọng rồi. Bốn người ngồi vây quanh ở cùng nhau, Thực Nguyệt thịt nướng quá khó ăn. Cho nên thịt nướng nhiệm vụ cũng liền giao cho Long Công. Tố Khanh ngồi quỳ ở Quý Thiên Tâm phía sau, thế nàng một lần nữa trải vớt một chút có chút hỗn độn sợi tóc. Thật mau, ở Tố Khanh khéo tay hạ, đen nhánh mặc phát lại trở nên nhu thuận bóng loáng lên. Chủ tử đầu tóc cũng thật hảo, tùy tiện loát một chút liền lại nhu thuận. Tố Khanh cười cười. Đích xác, Quý Thiên Tâm đầu tóc không chỉ có so bình thường người càng hắc, hơn nữa mỗi một cây sợi tóc nhu thuận vô cùng. Như gỗ muôn giống nhau, cùng nàng đồng tử cùng sắc, không có một tia tạp chất. Cũng đem nàng ra thịt sấn đến càng thêm trắng nón. Đó là một loại xinh đẹp cực kỳ lãnh bạch, vô luận nàng đứng ở bao nhiêu người trung gian, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Quý thiên tâm khoanh chân ngồi ở trên cỏ, nhìn lông công trong tay thịt nướng, tố khanh tay, cũng khéo. Được đến khích lệ tố khanh cũng nở nụ cười. Đúng rồi, chủ tử như thế nào sẽ biết chúng ta sẽ cùng lại đây. Tố Khanh nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm tò mò. Ngay vậy, Lông Công cũng ngẩn đầu lên. Chương 423 Lông Công biến thành Nam Hải Tử. Quý Thiên Tâm nhấp môi nhàn nhạt cười một chút, hứa phàm, sẽ làm các ngươi rời đi. Lông Công nướng hảo điểu thịt, đem nướng bờ bờ cờ tốt thịt trước đưa cho Quý Thiên Tâm. Kia chủ nhân như thế nào biết được. Lông Công nướng một chút mi, nhìn nàng. Quý Thiên Tâm đem kia chỉ nướng tốt điểu thịt nhận lấy, nhìn Lông Công đôi mắt, hắn đôi mắt. Nói cho ta, có đôi khi, từ một người trong ánh mắt, có thể thấy được rất nhiều đồ vật tới. Bởi vì, đôi mắt, là rất khó nói dối. Chính là, có một số người, lại là, đôi mắt, cũng có thể đủ nói dối. Lông công cầm lòng không đậu giật mình đôi mắt, ngày đó sinh một cổ phong lưu mị ý điếu sao. Mắt khỏe mắt là hơi hơi thượng trọn, trước mắt còn sinh có một viên lệ trí, càng hiện vài phần đa tình vũ mị. Tố Khanh nói, Long công gương mặt này, thật sự là sống mái khó phân biệt, yêu nghiệt thực. Đặc biệt là cặp mắt kia, nam nhi phong lưu, nữ nhi vũ mị. Khó trách là hồ ly đâu. Nàng cũng nâng lên tay, sờ sờ hai mắt của mình vị trí, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Lông công tuy rằng tuổi con nhỏ, có thể thấy được đến quá người thời gian đần độn lại không ít. Người trong mắt đáng ghê tẩm nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Cho nên... Mặc dù là bị chủ nhân mang ở bên người, Lông Công cũng vẫn luôn đều không quá nguyện ý cùng người tiếp cận. Cho tới bây giờ, nàng mới cùng Tố Khanh quen thân một ít. Tố Khanh không tự giác nhìn hoa mắt linh, thấy Long Công kiếp như suy tư gì bộ dáng, trong lòng khe khẽ thở dài. Lông Công tuổi nhỏ, lại là bán thú nhân, cũng không biết. Thân thế nàng lại như thế nào, lại trải qua qua cái gì. Hai người tựa hồ đều trong lòng có điều tưởng. Cũng liền Quý Thiên tâm thông dong như thưởng tiếp tục ăn trong tay thịt nướng, luôn là có một loại một chỗ một phương thiên địa bình tĩnh. Đại khái là điều thịt quá ít, thực nguyệt đối nướng điểu cũng không có gì hứng thú, trực tiếp vào linh chất không gian đi ngủ. Đúng rồi. Quý Thiên tâm ăn hai khẩu lúc sau, nhìn về phía Long Công, Long Công về sau không có việc gì nói, đi ta linh chất không gian tu hành đi. Long Công sững sốt một chút, chợt nở nụ cười, kích động nói, "Là, chủ nhân." Quý thiên tâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục căn lên. Lông công tay nghề so với thực nguyệt tới nói, vẫn là tốt một chút. Nàng linh chất không gian trước mắt linh khí vẫn là tương đối nồng đậm, so với rơi dụng linh khí này đó bình thường địa phương, càng thích hợp tu luyện. Rốt cuộc thân thể của nàng bản thân chính là một cái hấp thu linh khí vật chứa, tự nhiên là so với bình thường địa phương, linh khí muốn nồng đậm nhiều. Chẳng qua tạm thời nói, nàng không gian cũng chỉ có thể dùng cho trong thời gian ngắn tu hành. Rốt cuộc nàng linh chất không gian mới thành hình không lâu, cũng còn không xem như một cái chân chính tự nhiên thế giới. Ba người ăn xong đồ vật dứt khoát liền ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau lại lên đường. Quý thiên tâm cũng không nóng nảy, dù sao Tố Khanh cùng Lông Công đều có thể nhận lộ. Cũng không cần lo lắng đi nhầm lộ tiêu phí thời gian. Mà ở ngày hôm sau Tố Khanh tỉnh lại thời điểm liền thấy được sớm đã tỉnh lại ở trên cây canh gác Long Công. Nàng trao hỏi. Xoa xoa đôi mắt, nhìn mắt dựa vào thân cây ngủ say người. To rộng màu trắng mũ tràng cơ hồ che đậy nàng cả khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến một chút trắng nõn cảm. Tố khanh đi qua đi, tay chân nhẹ nhàng đem quý thiên tâm mũ tràng thượng lá cây vây lên. Đương quay đầu lại thời điểm, vừa lúc lông công tử trên cây nhảy xuống tới. Tố khanh nhất thời không thấy rõ, thấy rõ thời điểm, đôi mắt chừng lao đại, hoa hoa hoa hoa linh. Người như thế nào biến thành nam hải tử? Tố Khanh mới vừa vừa nói xong mới nhớ tới chủ tử con đang ngủ, lập tức đệ thấp thanh âm, cảnh giác nhìn chầm chằm trước mắt thiếu niên, người rốt cuộc là ai? chương 424 người là ở kêu chúng ta. Trước mắt thiếu niên, tuổi thoạt nhìn cũng mới ước chừng 13-14 tuổi, gương mặt kia cùng Long công giống nhau như lúc. Tố Khanh nhìn nhiều hai mắt, mới xác định đây là Long công bản nhân, hạ giọng hỏi, không phải, lông công, ngươi như thế nào giả thành nam hải tử? Long Công hiện tại đã là cái nam hải tử trang điểm, tuấn mỹ phong lưu, ngay cả Tố Khanh nhiều xem một hai mắt đều có điểm cầm giữ không được. Lông Công nạo kiều khe hử một tiếng, không nghĩ giải thích. Tố Khanh lại nhìn nhiều hai mắt, trước ngực thế nhưng vùng đất bằng thẳng. Nàng như thế nào nhớ rõ? Lông Công phát rủ. tựa hồ khá tốt ta. Tố Khanh hiện tại đã hoàn toàn đem Lông Công trở thành nữ giả nam trang, cho nên căn bản không có tự hỏi quá. Có lẽ lông công hiện tại vốn dĩ chính là nam hải tử sự. Quý Thiên tâm mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện, giữa mày hơi trâu một chút, cũng sâu kín tỉnh lại. Chủ tử, ngài tỉnh. Thố khanh lập tức đem bên cạnh dụng cụ rửa mặt dâng lên. Quý Thiên tâm ngẩn đầu nhìn thoáng qua lông công, lông công nguyên bản ngạo kiểu mặt lạnh lập tức trở nên có vài phần ngưỡng ngùng. Đôi mắt cũng hơi hơi hướng bên cạnh liếc một chút. Hán tối hôm qua đó là ở chủ nhân linh chất không gian tu hành. Một giấc ngủ dậy lúc sau, liền thành nam hải tử. Hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không tưởng cái gì, nam hải tử liền nam hải tử đi. Hơn nữa, hắn cũng có chút tưởng biến trở về nam hải tử. Chính là sợ chủ nhân sẽ không thích. Quý thiên tâm nhìn thoáng qua lông công, nam hải tử, cũng đẹp. Nghe thế câu nói là, lông công khỏe miệng cũng dơ lên ý cười. Một hương phấn, trên đầu hồ ly lô thai cũng đỉnh ra tới. Lông sù xù, xù hai chỉ lô hai đứng ở trên đầu, rất có vài phần đáng yêu. Thú khanh có chút nghi hoặc, nhìn nhìn Long Công lại nhìn mắt chủ tử. Như thế nào chủ tử một chút đều không kỳ quái. Long Công đống nhiên trang điểm thành nam hải tử ai? Các ngươi có hay không cảm thấy lần này học viện ngự phong chiêu sinh quy mô so trước kia lớn hơn nữa a? Đảo không phải chiêu sinh quy mô đại, mà xem là tới người càng nhiều. Lúc này đây tới học viện ngự phong người có thể so từ trước nhiều vài lần không ngừng, nghe nói liền tới nhận lời mời hạ nhân đều đến xếp hàng. Cái này ta biết, nghe nói là học viện ngự phong tựa hồ có cái gì bảo bối muốn xuất thế, cho nên lúc này đây tới người đặc biệt nhiều. Cái gì bảo bối a Không biết đâu, nghe nói là rất lợi hại đồ vật, liền tông môn đều kinh động Cách đó không xa truyền đến một trận nói chuyện với nhau thanh. Trên đường đúng là mấy cái kết bạn mà đi người trẻ tuổi, tam nam một nữ. Từ lúc giả tới xem, rõ ràng là võ giả. Thanh âm chuyển tới quý thiên tâm bọn họ trong hai, ba người cũng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Đi thôi. Quý thiên tâm đứng lên. Hai người cũng gật đầu, đi theo quý thiên tâm bên người. Bọn họ muốn đi phương hướng cũng là học viện ngự phong, cho nên hảo xảo bất xảo chính là, mới vừa đi không bao lâu, liền ở một cái phân nhánh giao lộ thượng cùng mới vừa nói lời nói kia người đi đường đụng phải. Quý thiên tâm bọn họ chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp tục đi trước. Mà đố vũ bọn họ lại cho nhau nhìn thoáng qua, thực sự là trước mắt này ba người thoạt nhìn có chút kỳ quái. Một cái thanh tú mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử, một cái mười mấy tuổi tuyệt mỹ thiếu niên, một cái tám chín tuổi nữ hài nhi. Cái này tổ hợp thấy thế nào đều có chút quái gì. Hơn nữa, càng thêm kỳ quái chính là, cái kia đi ở trung gian nữ hài nhi tuy rằng bước chân thoạt nhìn rất nhỏ cũng rất trưởng, Chính là trong nháy mắt bọn họ thế nhưng đã ly bọn họ rất xa khoảng cách. Ba vị. Trong đó một thiếu niên lập tức gọi một tiếng. Tố Khanh hơi hơi ngừng hạ bước chân, nhìn về phía bọn họ, ngươi là ở kêu chúng ta. chương 425 kết bạn mà đi. Tố Khanh dừng lại, quý thiên tâm cùng lông công cũng đều ngừng lại. Đỗ Dương bị Tố Khanh nói hỏi có điểm hơi xấu hổ, lập tức nói, xin hỏi, ba vị cũng là đi trước học viện ngự phong sao. Đỗ Dương đi lên tới lúc sau, cùng hắn đồng hành vài người cũng theo lại đây. Dương nhìn đến Tô Khanh cùng Long Công thời điểm trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Quý Thiên Tâm cũng không có quay đầu lại, nho nhỏ thân mình lại khoác áo choàng, cho nên bọn họ cũng không biết cái này tiểu nữ hài nhi trông như thế nào. Bất quá suy đoán, này đại khái là người một nhà, lớn tuổi tỷ tỷ mang theo đệ đệ muội muội, xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là cũng là hướng về phía học viện ngự phong năm nay chiêu sinh tới đi. Trong đó một cái sinh sắn thiếu nữ đặc biệt nhiều đi phía trước thấu một chút, nhìn nhiều lồng công hai mắt, mặt đẹp cũng nhiễm một mặt thường đỏ. Tố Khanh không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua quý thiên tâm. Kia chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng dáng nữ hài nhi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tố Khanh mới nói, không tuổi có việc sao? Đỗ Dương cười cười, xảo, chúng ta cũng là đi học viện ngự phong. Nếu như vậy trùng hợp tiện đường, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành, cô nương ý hạ như thế nào? Tố khanh nhíu hạ mi. Lông công lạnh lạnh cười một chút, cùng các ngươi kết bạn, nhưng có chỗ tốt gì? Đỗ dương thần sắc cũng hơi hơi có chút không vui lên, vị cô nương này nhưng thật ra dễ nói chuyện một chút, thiếu niên này đều là không hảo ở chung, nói chuyện cũng có chút mang thứ. Lúc này nữ hải tử kêu đi lên trước tới, cười hì hì nói, có thể kết nhóm nha. Người nhiều cũng náo nhiệt, cũng có thể cho nhau chiều ứng một chút, chúng ta còn mang theo rất nhiều ăn ngon, có thể phân cho các ngươi Nga. Cái này nữ hải tử tuổi thoạt nhìn cùng lông công nhưng thật ra không sai biệt lắm đại, chắc nuôi ngựa, thoạt nhìn giỏi giang lại ngoan ngoãn, toát ra thực rõ ràng muốn cùng bọn họ kết bạn cùng nhau dục vọng. Quý thiên tâm hơi hơi giật mình, chậm rãi xoay người, mũ tràng hạ con ngươi cũng hơi hơi nâng lên, lộ ra kia trường trắng non non mềm khuôn mặt nhỏ, ăn ngon, nhiều sao. Mềm như bông lại thanh lánh thanh âm làm cho bọn họ đều sửng sốt một chút. Mà nhìn đến gương mặt này thời điểm, mọi người lại là ngẩn ra. Bọn họ chưa từng thấy đến quá xinh như vậy xinh đẹp hải tử. Quả thực. Quả thực giống như là từ tranh đi ra tiên nữ dường như. Nghe được chủ tử những lời này, Tố Khanh liền biết, xem ra, bọn họ thật là muốn kết bạn mà đi. Từ có tư khấu công tử, chủ tử miệng bị quán đối ăn đồ vật yêu cầu cũng càng ngày càng cao dẫn tới hiện tại bình thường đồ ăn đều đã khó có thể nhập chủ từ miệng ăn ngon đồ vật mấy chữ này tự nhiên một chút liền thảo được nàng niềm vui đỗ vũ không nghĩ tới chính mình này một câu nháy mắt liền xoay chuyển đối phương nguyên bản không nghĩ cùng bọn họ đồng hành thế cục vì thế nguyên bản hai người qua đường cũng đồng hành tới rồi cùng nhau đỗ vũ lập tức đem chính mình mang ở ba lô một ít ăn ngon đồ ăn đều tìm kiếm ra tới đưa cho trước mắt cái này xinh đẹp tiểu muội muội ăn Quý Thiên Tâm trong tay một chút chất đầy đồ ăn vặt, thần Hà Mi giống như không nhiều lắm hứng thú. Vừa đi, bọn họ cũng mới bắt đầu làm tự giới thiệu. Ta kêu Đỗ Dương, cái này là ta muội muội, Đỗ Vũ. Vị này kêu Dễ Tiểu Bắc, là ta bằng hữu. Cùng các vị giống nhau, chúng ta cũng là đi học viện Ngự Phong tham dự tân sinh tuyển chọn. Đỗ Dương giới thiệu nói. Đỗ Dương huynh muội tương đối hay nói. Cái kêu kêu dễ tiểu bắc thiếu niên ngược lại nhìn qua không phải đặc biệt hay nói, bất quá cũng theo chân bọn họ mấy cái chào hỏi, gật gật đầu. Lông công không phản ứng bọn họ, chỉ là cùng quý thiên tâm đứng chung một chỗ, chậm rãi đi phía trước đi tới. Tố khanh gật đầu, người khác tự báo ra môn, cũng không đại biểu bọn họ cũng đến tự báo ra môn, cho nên cười một chút lúc sau liền cái gì cũng chưa nói. Quý thiên tâm nhẹ nhàng cắn khẩu khô bò. Giống như chỉ đối cái này đồ ăn tương đối cảm thấy hứng thú, nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, tân sinh, tuyển chọn. Chương 426 huynh đệ tỉ muội vốn đang bởi vì này ba người không để ý tới chính mình trò chơi xấu hổ đố vũ huynh muội lập tức tiếp được quý thiên tâm nói. Đúng rồi, mấy ngày nay chính là học viện ngự phong chiêu sinh đâu, cho nên thật nhiều người tới. Bất quá có chút người giống như không phải thật là tới tham dự chiêu sinh. Nghe nói là hướng về phía cái gì bảo bơi tới nói đến nơi đây, đồ vũ lập tức dừng miệng. Đồ dương cũng nhìn nàng một cái, ý bảo nàng đừng nói bậy. Đồ hưu nhiên cũng không nói, chỉ là xấu hổ cười cười. Tố Khanh nghe xong lúc sau, cũng đối quý thiên tâm giải thích nói, học viện ngự phong là thiên võ đại lục, duy nhất một cái võ giả học viện. Tuyển nhận học sinh cũng đều là có tư chất hoặc là có thiên phú nhân tài, là mặt hướng thế tục tiến hành tuyển nhận học viên. Học viện ngự phong mỗi một năm đều sẽ tiến hành thống nhất tân sinh triệu tập dự thi, nhưng cũng có học viện Lão sư hoặc là trưởng lao cấp nhân vật đơn độc đi ra ngoài tìm kiếm tư chất ưu việt thiên tài, làm đặc chiêu. Đỗ thị huynh mội hảo dễ tiểu bắc đều cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị cô nương này biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nói xong lúc sau, Tố Khanh lại dùng truyền âm nói, chủ tử còn nhớ rõ 5 năm trước thời điểm. Học viện ngự phong ngạch hai vị trưởng lao đi vũ quốc hoàng cung làm khách sao. Vũ quốc hoàng đế còn làm sở hữu đại thần đem chính mình hài tử mang lên, lúc ấy hẳn là chính là ra tới đặc chiêu. Nếu tố khanh nhớ rõ không tôi nói, tướng quân phủ trưởng tử, quý nguyên nếu quý thiếu ra, tựa hồ cũng bị chiêu đi rồi. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện này nàng nhưng thật ra nhớ rõ. Hơn nữa, A Diễn cùng nàng nói qua, quý nguyên nếu, cũng ở học viện ngự phong. Dễ tiểu Bắc cảm thấy có chút kỳ quái hắn cảm thấy này đoàn người tựa hồ đều là ở lấy vị kia tiểu cô nương là chủ vô luận là vị kia tuổi trẻ nữ tử vẫn là kia xinh đẹp kỳ cục thiếu niên đều ở hoàn toàn tuần hoàn vị kia tiểu cô Nương ý tứ hắn không cấm hỏi không biết vài vị là huynh muội tỉ muội vẫn là hắn muốn hỏi đồng dạng cũng là đô ra huynh muội muốn hỏi Tố Khanh vốn dĩ theo bản năng liền phải trả lời nhưng lại bị quý thiên tâm nói giành trước một bước huynh đệ tỷ muội nàng nói tố khanh sửng sốt một chút nhưng chợt cũng tiếp theo chủ tử nói cười nói huynh đệ tỷ muội dễ tiểu bắc gật gật đầu không cấm nhìn nhiều đi chậm rãi bước tiểu bước chân đi phía trước đi tiểu cô nương. chỉ là kia áo choàng cùng mũ choàng vừa lúc đều đem nàng khóa lại trong đó cũng nhìn không tới nàng mặt có lẽ là người một nhà sủng tiểu nhân đi giống nhau người một nhà em út nhiều là sủng Cho nên bọn họ đều lấy vị tiểu cô nương này là chủ, giống như cũng bình thường. Đố vũ cũng nở nụ cười, nhìn chầm chầm quý thiên tâm không cấm hỏi, tiểu muội muội như vậy tiểu, cũng là tới khảo học viện ngự phong sao. Tố khanh, không biết nếu là nói, nhà ta chủ tử kỳ thật 5 năm trước liền bắt được học viện ngự phong thẻ bài, bị mời trở thành học viện ngự phong láo sư, không biết có thể hay không hủ chết ngươi. Thấy tố khanh bọn họ không trả lời dễ tiểu bắc mở miệng giảm bớt một chút xấu hổ tuổi con nhỏ chỉ cần tư chất là đủ học viện ngự phong cũng là sẽ thu tiểu muội muội tới tham gia cũng thực bình thường bọn họ không nói lời nào đố vũ cũng không tự thảo mất mặt thẻ lưới ngà nói xong lại lặng lẽ nhìn nhìn long công khóe môi nhấp một kia ý cười đương đi vào học viện ngự phong địa giới về sau bọn họ gặp được người cũng càng ngày càng nhiều cơ hồ phần lớn đều là võ giả tuổi các trình tự đều có. Thoạt nhìn đại bộ phận đều là tới tham dự học viện ngự phong tân sinh triệu tập dự thi, mà có, như là đang tìm cái gì người. Đặc biệt ở đánh giá lui tới người đi đường. Cơ hồ ngôi đi một khoảng cách đều có thể nhìn đến người như vậy. Như thế nào cảm thấy? Quái quái dễ tiểu bác sức quan sát tương đối nhạy bén, phát hiện không tầm thường địa phương. Chương 427 Đỗ gia huynh muội cũng cảm giác có chút kỳ quái. Tiến vào học viện ngự phong địa giới lúc sau, cũng đều trở nên càng thêm cảnh giác lên. Quý thiên tâm bởi vì thân mình tiểu, đi ở bọn họ trung gian, cũng không có gì người nhiều chú ý nàng. Học viện ngự phong địa giới nội thập phần phồn hoa, có lẽ là bởi vì học viện ngự phong đó là một cái võ giả học viện, cho nên toàn bộ địa vực trong vòng, đều có thập phần rõ ràng võ giả hơi thở. Liên cung lần trước quý thiên tâm đi đến vô song thành chủ thành giống nhau. Tuy ý đều có thể nhìn đến một ít chuyên môn vì võ giả sở thiết trí một ít nơi sân, còn có bán linh thú trứng, bán linh thảo, bán cấp thấp linh khí, cũng có bán một ít tử ma thú trên người gỡ xuống một ít khí quan. Chỉ cần là võ giả sở yêu cầu đồ vật, nơi này đều cái gì cần có đều có. Nay cũng cùng học viện ngự phong có quan hệ, học viện bản thân cũng có sản xuất một ít cấp thấp đan dược linh khí từ từ ra tới bán, tự nhiên cũng sẽ đem nơi này không khí mang theo tới mà có học viện ngự phong làm cơ sở cùng hậu thuẫn, cũng dẫn tới cái này địa phương cơ hồ trở thành không có bối cảnh tán nhân võ giả, mỗi năm đều sẽ tất tới một lần mua sắm sở cần vật phẩm địa phương. Thật nhiều người nha tố khanh nhẹ giọng nói, Long Công cũng chưa thấy qua nhiều người như vậy, hơn nữa bên người còn đều là lui tới võ giả. Thấy đi ngang qua mấy cái cả trai lẫn gái si mê nhìn trầm trầm hắn xem, ánh mắt cũng lánh lệ vài phần. Khí lông công dứt khoát đeo một cục bột khăn ở trên mặt, lúc này mới hảo một ít. Mà quý thiên tâm vừa đến cái này địa phương, nguyên thần liền đi theo rung động một chút. Một loại như ẩn như hiện quen thuộc cảm làm nàng thần sắc cũng có chút ngưng trầm. Nhất định, là nàng đổ vật. Chỉ là, rốt cuộc là cái gì đâu. Nàng từ trước trên người có quá nhiều pháp bảo linh khí, nhiều ít đều sẽ mang lên nàng hơi thở. Cho nên, nàng cũng không dám khẳng định. Đi theo nàng rơi xuống vị diện này tới, là nào một kiện. Liên ở ngay lúc này, một đám người tất cả đều dung hướng về phía một phương hướng. Báo danh đã bắt đầu rồi. Kaka chúng ta đi trước báo danh đi. Đô Vũ nóng lòng muốn thử, hương phấn nói. Hảo A, quý cô nương, chúng ta cùng đi báo danh đi. Đô Dương nhìn về phía Tố Khanh. Tố Khanh tên thật tuy rằng họ tẩn, nhưng kỳ thật từ đi theo quý thiên tâm bên người về sau, liền vẫn luôn tùy quý họ. Đỗ Vũ cũng nhìn Lông Công, cẩn thận hỏi, Hoa Công Tử cũng đi sao? Lông Công nhàn nhạt nhìn mắt Đỗ Vũ, không nói chuyện. Tố Khanh nhưng thật ra có vài phần hứng thú, do hỏi tính nhìn về phía Quý Thiên Tâm. Quý Thiên Tâm gật đầu, chậm rãi nói, các người đi chơi chơi, cũng hảo. Coi như thí luyện. Học viện ngự phong tân sinh triệu tập dự thi, bọn họ một đường tới thời điểm, cũng định hắn nhóm nói lên quá. Quý Thiên Tâm nhớ rõ, tân sinh triệu tập dự thi. Tựa hồ cũng có chút khó khăn, là dùng để tuyển chọn ưu tú học viên. Mà Tố Khanh vừa lúc ở minh khiếu kỳ đột phá chết kỳ bình cảnh, mà Lông Công cũng khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Cho nên, đối bọn họ tới nói, đảo cũng là cái không tồi thí luyện cơ hội. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lông Công, Lông Công, thực chiến kinh nghiệm thiếu, có thể nhiều học học. Nhiều người như vậy tham dự tân sinh triệu tập dự thi, cao thủ tất nhiên không phải ít. Như thế, đối Lông Công thật là cái học tập cơ hội. Lông công nhíu hạ giữa mày, chính là hắn chỉ nghĩ cùng chủ nhân học, nhưng vẫn là gật gật đầu, minh bạch. Đỗ ra huynh muội ôn hòa tiểu bắc đều có chút kỳ quái, tuy rằng là huynh đệ tỉ muội nhưng bọn họ như thế nào cảm thấy vị này quý cô nương cùng hoa công tử cũng quá nghe vị tiểu cô nương này nói đi. Kiêu ngại! Thố khanh lo lắng mở miệng. Yên tâm, ta tìm được các ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, nhấp khoẻ môi. Nghe chủ tử nói như vậy. Thố Khanh liền an tâm rồi. Nay liền thuyết minh chủ tử sẽ không đi lạc, lúc này mới cùng lông công cùng nhau cùng bọn họ hướng đi học viện ngự phong tân sinh báo danh phương hướng. Quý thiên tâm thu hồi ánh mắt, xoay người, thực mau liền biến mất ở trong đám người. Cách đó không xa, mấy cái phong thái xuất chúng người trẻ tuổi đang ngồi ở trên lầu nhìn về phía tân sinh báo danh phương hướng. Học trưởng, ngươi đang xem cái gì? Lăng thanh miệu hỏi. Quý nguyên nếu nhìn nơi xa phương hướng. Nhữ chặt mày, giống như Thấy được ta muội muội Chương 428 thật đúng là náo như ta Người muội muội Lăng thanh miểu nhữ như mày Cũng đi theo nhìn về phía quý nguyên nếu ánh mắt phương hướng Nhưng lại cái gì cũng chưa nhìn đến Nàng cười một chút Quý học trưởng là nhìn lầm rồi đi Kỳ thật lăng thanh miểu càng thích gọi nguyên nếu ca ca Nhưng không biết vì cái gì Quý nguyên nếu cũng không thích nàng như vậy kêu Đặc biệt là kêu ca ca này hai chữ Cho nên nàng cũng chỉ có thể sửa miệng cùng người khác giống nhau gọi hắn quý học trưởng. Quý nguyên nếu thu hồi ánh mắt, giữa mày khen nhíu. ngươi nói rất đúng, hẳn là nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi hắn nhìn đến một đạo thân ảnh, thật sự là rất giống nàng. Chính là sao có thể đâu, 5 năm qua đi, nàng lại sao có thể còn cùng 5 năm trước giống nhau. Hiện tại nàng, hẳn là, đã trưởng thành một cái đại cô nương đi. Quý nguyên nếu nghĩ có chút xuất thần. Lăng thanh miểu nhìn quý nguyên nếu, trong mắt hiện ra một tia luyến mộ. Giống quý nguyên nếu như vậy sinh anh Tuấn, lại thiên tư hơn người nam nhì hơi thở mười phần nam tử, cũng khó trách sẽ trở thành học viện ngự phong nhân vật phong vân. Chẳng qua những cái đó bình thường nữ tử, lại nơi nào có thể xứng thượng hắn, bất quá là mơ ước thôi. Lăng thanh miểu nhàn nhạt cười một chút, năm nay triệu tập dự thi tân sinh đặc biệt nhiều đâu. Bên người ngồi một cái khác thiếu niên mở miệng, học tỷ nói rất đúng. Năm nay tham dự khảo hạch tân sinh đặc biệt nhiều, ngay cả học viện tuyển nhận tập dịch, nhận lời mời người đều so từ trước nhiều rất nhiều. Quý nguyên nếu cũng như suy tư gì, chỉ là hắn tưởng, đều không phải là học viện ngự phong sự. Mà là, năm năm qua đi, hắn kia tới rời nhà trốn đi muội muội, còn có cái kia mất tích mới vừa rồi hắn nghĩ lầm nhìn thấy đứa bé kia. Hiện tại, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Cô nương! Lưu lại cái kia tiểu muội muội một người không tốt lắm đâu. Nàng có thể hay không lạc đường? Đỗ Dương ở trong đám người do hỏi. Tố Khanh cười một chút, yên tâm, lạc đường khẳng định là sẽ lạc đường. Nhưng là chỉ cần nàng có thể tìm được chúng ta là được. Lông công mặc không lên tiếng, vẫn luôn bảo trì lạnh như băng bộ dáng, cơ hồ không như thế nào theo chân bọn họ đáp lời. Đỗ Dương bọn họ ba người cũng sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Những lời này như thế nào nghe đều cảm giác có điểm không đúng lắm. Nếu sẽ lạc đường, thì tính sao có thể tìm được bọn họ. Kia tiểu cô nương như vậy tiểu, đem nàng một người lưu lại thật sự sẽ không có việc gì sao. Có thể thấy được trước mắt này hai người chút nào không lo lắng bộ dáng, bọn họ giống như hỏi nhiều một câu ngược lại có điểm giống xen vào việc người khác. Dứt khoát cũng không hề hỏi. Học viện ngự phong nơi địa phương tên là ngự phong chi thành. Cũng này đây học viện ngự phong mà mệnh danh. Toàn bộ ngự phong chi bên trong thành, mỗi chỗ địa phương đều cơ hồ có thể cố nhìn đến ngự phong chữ. Quý thiên tâm đi ở trên đường thời điểm cũng tò mò khắp nơi nhìn vừa thấy. Nàng ở tố khanh cùng lông công trên người để lại chính mình thân thức, cho nên tách ra cũng không lo lắng sẽ tìm không thấy bọn họ. Nàng nho nhỏ vóc dáng đi ở trong đám người, tuy rằng găn mặc một thân bạch áo choàng nhưng cũng cũng không thấy được, cũng không có người chú ý tới nàng. Nàng đi rất chậm, bất quá phương hướng nàng lại rất rõ ràng. Nàng là theo chính mình đồ vật kia như ẩn như hiện phát ra hơi thở phương hướng đi. Quý thiên tâm cũng không biết, đồng dạng ở ngự phong chi bên trong thành, kỳ thật còn có không ít người ở tìm nàng. Chẳng qua nàng lại nếu không có vạch trần mũ tràng, hoặc là bại lộ ra bản thân thực lực nói, ném ở trong đám người, hoàn toàn không cảm giác được tu vi nàng, cũng chỉ bất quá mở nhạt trong biển người rồi. Ở khoảng cách học viện ngự phong cách đó không xa một đống cao lầu trên nóc nhà, một đạo thân ảnh lười nhác ngồi ở mặt trên, trong tay có một chút không một chút hướng trong miệng ném điểm ăn vặt. Nhìn về phía ngự phong chi bên trong thành cảnh tượng, khỏe miệng hơi câu, thanh tú tươi đẹp con ngươi nhiễm một kia xem kịch vui ý vị, thật đúng là náo như ta. Liên ở hắn những lời này vang lên đồng thời lại thình lình vang lên một trận lũ lành lũ lanh thanh âm. Thật đúng là náo nhiệt ta. Chương 429 người như thế nào không trường vọng ca. Nay quen thuộc thanh âm, giống như đã từng tương tự cốt truyện, giống nhau nói dọa tư hàn bên thai chợt lạnh, cả người đều căng chặt một chút. Hắn lập tức quay đầu vừa thấy, trong trí nhớ cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc tiểu nữ hải nhi như quỷ mị không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người. Hắn thậm chí cho rằng chính mình đâm quỷ. Ta ma ơi! Hắn dọa hơi kém liền từ trên nóc nhà lăn đi xuống. Con hảo thân mình ở sau này đảo thời điểm, tay nhanh chóng túm chặt trên nóc nhà nhô lên, lúc này mới ổn định chính mình thân mình. Hắn nháy mắt chấp một hồi lâu, đôi mắt trừng lớn lại là nhắm lại, trừng lớn lại là nhắm lại. Như thế lặp lại rất nhiều lần. Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Hắn lập tức khắp một chút chính mình mặt, không đau. Quý thiên tâm xem hắn lăn lộn sau một lúc lâu, do hỏi, ngươi đôi mắt, có tật xấu sao? Tư Hàn lại nhìn trầm trầm Quý Thiên Tâm xem xét sau một lúc lâu, từ đầu đến chân nhìn thoáng qua, không không không, ta khẳng định là đang nằm mơ, khẳng định là lại mơ thấy ngươi, nhất định là nằm mơ. Nhìn đến trước mắt cái này cùng trong trí nhớ lớn lên giống nhau như lúc tiểu cô đường, hắn càng xác định chính mình là đang nằm mơ, nằm mơ. Quý Thiên Tâm giữa mày hơi trau một chút, nàng muốn hay không giúp hắn thanh tỉnh một chút, tuy rằng là bèo nước gặp nhau. Nhưng nhìn hắn tự mình hại mình, giống như cũng có chút không tốt lắm. Cho nên ở Tư Hàn còn ở mộng bức thời điểm, nàng đi lên trước, nhấc chân đi phía trước một đá. Nguyên bản ở nóc nhà thượng Tư Hàn, nháy mắt bị đá bay đi ra ngoài. Mà đương bay ra đi treo ở giữa không trung thời điểm mới đột nhiên thanh tỉnh, lập tức lại bay trở về, rơi xuống quý thiên tâm trước mặt. Tuấn Dung tràn đầy khó có thể tin, thật là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ. Quý thiên tâm thấy hắn lại bay trở về, ngước mắt nhàn nhạt nói, ngươi tỉnh. Vẫn là tư hàn trong trí nhớ thanh âm, mai thanh mai khí, nhưng lại quận cụm nghe không ra một chút cảm xúc. Quý thiên tâm, tư hàn lại kêu nàng một tiếng, lập tức tiến đến nàng trước mặt, nửa ngồi sồm xuống, cùng nàng tê bình, hảo hảo nhìn nàng vài lần, như là ở xác nhận dường như. Quý thiên tâm gom lại mì, ngươi, nhận được ta. Ngươi không nhớ rõ ta sao. Tư hàn cái này có thể xác định trước mắt cái này nữ hài nhi, chính là năm năm trước cùng hắn ở vũ quốc Tấn An thành từng có gặp mặt một lần cái kia tiểu nữ hài nhi. Năm năm trước, chúng ta từng ở Tấn An ngoài thành trong rừng cây gặp qua. Tư hàn ngữ khí mang theo vài phần kinh hỷ, ta còn tặng ngươi một khối trụt ngọc bội đâu, ngươi còn nhớ rõ sao. Quý thiên tâm sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng chỉ là bởi vì nơi này đủ cao, xem đến xa vừa vận ở chỗ này gặp phải người này nhưng nàng là không nhận biết hắn nghe hắn nói như vậy nàng mới nghĩ nghĩ hồi ước một chút thấy nàng không nói như suy tư gì bộ dáng tư hẳn cũng không có quấy rầy nàng nhưng trong mắt lại có chút nôn nóng ước gì nàng lập tức liền nhớ tới qua sau một lúc lâu quý thiên tâm mới nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn so với mới vừa rồi cặp kia bình đạm trong mắt nhiều một phân lượng sắc nghĩ tới là ngươi Nàng nhớ rõ là có như vậy một người. Chỉ là không nhớ rõ, trông như thế nào. Là thấy nàng nhớ lại tới, Tư Hàn lúc này mới mặt mày hớn hở. Thật tốt quá, ngươi còn nhớ rõ ta. Quý thiên tâm cũng không nghĩ tới, tùy tiện phi một chút mái hiền, gặp được, thế nhưng cũng sẽ là người quen. Nàng cái mũi nhỏ giật giật, nhìn về phía Tư Hàn bên hông treo một cái cái túi nhỏ. Tư Hàn không chú ý. Bởi vì hắn lúc này hoàn toàn bị quý thiên tâm hiện tại cùng vô năm trước cơ hồ hoàn toàn không có gì biến hóa bộ dáng hấp dẫn. Nha đầu, 5 năm qua đi, ngươi như thế nào không trưởng vọc ca? chương 430 đáng thương tiểu thiên tâm. Quý thiên tâm ở tư hàn ký ức cùng trong vấn tượng là rất sâu. Mặc dù là qua 5 năm, xem cái này tiểu nữ hài nhi bộ dáng lại có thể lập tức sôi nổi với hắn trong đầu. Cho nên mới vừa rồi vừa thấy hắn liền nhận ra tới. Chính là 5 năm, năm qua đi, sao có thể còn cùng trước kia lớn lên không sai biệt lắm đâu. Hắn lại là kỳ quái, lại có điểm nói không rõ mất mát. Dài quá. Quý thiên tâm phản bác, một chút. Nàng kỳ thật vẫn là dài quá, chỉ là không quá rõ ràng. Tư hàn lại lại lần nữa đánh giá một chút, hắn như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Sau đó lại đứng lên thi đấu. Gì? Giống như trưởng thành một chút. Nhưng điểm này điểm. Cùng không trường cũng không gì khác nhau a Quý thiên tâm nâng phía dưới. Cặp kia thanh triệt hắc bạch phân minh đôi mắt một chút liền đâm vào Tư Hàn trong mắt. Có cái gì, quan hệ sao? Nàng trường không phát triển chiều cao, có quan hệ gì sao? Tư Hàn sững sốt một chút, bị vấn đề này cấp hỏi kẹt. Chất phát một trận lúc sau, mới lắp bắp nói, không, không, không quan hệ. Phản ứng lại đây lúc sau, mới cười cười, không lưng xoa xoa nàng trên trán tóc ái. Giống như là một cái đại ca ca dường như sủng lịch nói, Nho nhỏ chỉ cũng có thể ái, lớn lên chậm cũng không quan hệ. Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt, nhìn hắn trong chốc lát, Mới nhàn nhạt nói câu, hội trưởng đại. Tư hàn cho rằng quý thiên tâm hoàn có cái gì bẩm sinh tính bệnh tật, Cho nên mới dẫn tới chính mình lớn lên rất chậm. Thấy nàng như vậy nghiêm túc nói chuyện, Trong lòng cũng không khỏi có điểm đau lòng, Cười nói, không quan hệ, trường không lớn liền trường không lớn. Tiểu nha đầu trưởng không lớn cũng xinh đẹp. Quý thiên tâm. Nàng đều nói chính mình, là hội trưởng đại. Người này như thế nào, nói không nghe đâu. Thôi, không nói. Thấy quý thiên tâm không nói lời nào, Tư Hàn còn tưởng rằng là chính mình chọc đến nhân ra chuyện thương tâm. Hắn lập tức rời đi một cái đề tài. Đúng rồi, người như thế nào lại ở chỗ này? Lại lại như thế nào đi lên? Năm năm trước, hắn tưởng chính mình không chú ý mới làm cái này nha đầu lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình bên người. Như thế nào hiện tại hắn đều là chết kỳ cương giả, như thế nào nha đầu này vẫn là có thể vô thanh vô tức đỗng nhiên xuất hiện. Hắn không nghĩ ra, tư hàng trước nay không suy xét quá quý thiên tâm là có được thâm hậu tu vi võ giả chuyện này. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng chỉ này đây, vì cái này tiểu nha đầu bất quá chỉ là sẽ chút bình thường công phu thôi. Rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử. Sao có thể có như vậy thâm hậu tu vi? Càng đừng nói, hắn hoàn toàn không ở quý thiên tâm trên người cảm giác được có tu vi tồn tại. Mà quý thiên tâm, cũng chưa từng có ở tư hàn trước mặt động qua tay. Tới tìm đồ vật. Quý thiên tâm chậm rãi xoay người, mắt nhìn phía trước, trên nóc nhà phòng đem nàng kia to rộng mũ tràng cùng áo tràng đều thổi cổ lên, nhưng kia mũ tràng lại như thế nào cũng chưa từ nàng đỉnh đầu rơi xuống. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, tưởng đi lên. Liền, bay lên tới. Tư Hàn sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nguyên lai like nàng là ở trả lời nàng hỏi kia hai vấn đề. Nàng sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là tới tìm đồ vật. Nàng thượng đến nóc nhà, là bay lên tới. Tư Hàn tuy rằng từ trước cũng biết này tiểu nha đầu nói chuyện thích xuyến đại khí, trầm gì gì, bất quá không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, thế nhưng vẫn là như vậy. Không cấm mỉm cười. Chẳng lẽ không phải đi tham gia học viện ngự phong tân sinh triệu tập dự thi sao? Hắn còn tưởng rằng nha đầu này là theo gia tộc người ra tới, tham gia học viện ngự phong tân sinh triệu tập dự thi đâu? Quý thiên tâm ánh mắt tỏa định ở một chỗ linh khí thập phần nồng đậm phương hướng. Không có hứng thú. Nàng đạm thanh trả lời Tư Hàn nói. Chương 431 nha đầu là võ giả. Không có hứng thú. Tư Hàn nhìn nhìn quý thiên tâm, nhướng mày, muốn nói cái gì? Đồng nhiên nhớ tới một khác sự kiện, cười ngâm ngâm nói, tiểu nha đầu, ta đưa cho ngươi ngọc bội ngươi không ném đi. Hắn cũng là đồng nhiên nhớ tới. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên tặng đồ cho người ta đâu, cho nên mới muốn hỏi vừa hỏi. Ngọc bội, quý thiên tâm nghĩ nghĩ, giống như trong ấn tượng người này là tặng chính mình một thứ, bất quá vài thứ kia ngay từ đầu đều là đặt ở tố khanh nơi đó. Lần này tố khanh trở về lúc sau. Tố khanh mới đem vài thứ kia đều lại giao cho chính mình, nhưng nàng cũng không sửa sang lại, đem vài thứ kia bỏ vào nhận chữ vật. Tuy rằng không biết trông như thế nào, nhưng nàng vẫn là nói, Ơn, ở trên người. Nghe được quý thiên tâm trả lời, tư hàn đuôi lông mày đều chọn một chút, vừa lòng nở nụ cười. Nay còn kém không nhiều lắm, tiểu nha đầu còn đem hắn đưa đổ vật bên người mang trên người đâu. Cũng không ngủng công hắn bạch bạch nhớ thương nha đầu này. Đối tư hàn tới nói, Quý thiên tâm giống như là thiếu niên thời kỳ bỗng nhiên xâm nhập hắn sinh mệnh tiểu tinh linh, lại kinh hồng vừa hiện. Đúng là như vậy, mới có thể càng làm cho hắn ký ức khắc sâu. Càng đừng nói cái này tiểu nha đầu lúc trước cùng hắn giao thoa còn như vậy thú vị. Mà ở quý thiên tâm nói xong kia mấy chữ lúc sau, thân mình bỗng nhiên liền hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, hướng nàng mới vừa rồi nơi nhìn đến phương hướng bay đi ra ngoài. Đương tư hàn phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt người đã không thấy. "Gì? Người đâu?" Hắn nghi hoặc một chút, chợt lập tức nhìn về phía nơi xa một cái điểm đen nhỏ. Hắn ngáy mắt sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. "Tiểu nha đầu, chẳng lẽ là võ giả?" Bình thường khinh công là căn bản không đạt được loại tình trạng này. Tư Hàn có điểm hỗn độn. Tiểu nha đầu chẳng lẽ còn thật là che giấu võ đạo cao thủ không thành? Hắn giữa mày dùng mình, cũng tưởng phi thân theo sau nhưng lại phát hiện đối phương tốc độ so với hắn nguyên bản dự đoán mau nhiều. Hơn nữa nàng hơi thở bản thân liền cực kỳ mỏng manh, tiếng đám người liền sẽ lập tức biến mất không thấy. Nếu không phải nàng diện bạo cùng kia siêu phàm ý vị quá mức xuất chúng, lấy trên người nàng kia cùng người thường vô dị hơi thở, chỉ sợ ném vào trong đám người, cũng căn bản sẽ không có người chú ý. Cho nên tư hàn đuổi theo đi một trận thực mau liền truy ném, không cấm có chút ảo não. Sớm biết rằng liền nhanh lên đuổi theo. Hắn còn muốn biết, tiểu nha đầu đến tuột cùng có phải hay không võ giả đâu. Nhưng nếu là võ giả, kia nàng cũng nên trả lại thật kỳ tu vi mới đúng, chỉ có chết kỳ tu vi mới có thể trở lại nguyên trạng, đem tu vi ẩn với vô hình. Chính là, tiểu nha đầu mới 12 tuổi A. Sao có thể đâu? Tư Hàn càng nghĩ càng không đúng lắm, đầu góc đều rối loạn. Muốn tìm tiểu nha đầu hỏi cái đến tuột cùng đi. Lại đem người cấp cùng ném. Nhữ chặt mi, thật vất vả mới gặp lại đâu. Mà lúc này, quý thiên tâm thân ảnh đã xuất hiện ở treo học viện ngự phong bốn cái chữ to bảng hiệu dưới. Bảng hiệu trong vòng đó là một hồi u đường kính, bốn phía hoa cỏ rực rỡ, nơi trốn tràn ngập đồng bột tinh thần phân chấn, ngay cả linh khí cũng so tầm thường chỗ càng thêm nồng đậm. Không có đại môn, chỉ có một tòa cao cao bảng hiệu. Rất khó tưởng tượng, nơi này... Đó là học viện ngự phong đại môn lối vào Quý thiên tâm nước mắt nhìn thoáng qua, nhìn đến cái này lối vào cùng toàn bộ học viện ngự phong vị trí bên ngoài, lại có một đạo mắt thường không thể nhìn đến kết giới. Mi đôi nhẹ nhàng gây xích mic một chút. Lại là lấy trận pháp duy trì kết giới. Loại này kết giới, nếu không có kiểm giữ cùng kết giới tương thông tín vật, người ngoài căn bản vô pháp đi vào. Cũng khó trách, học viện ngự phong không thiết đại môn. Mà có loại này kết giới. Cung thật sự là không cần thiết thiết. chương 432 nàng vào không được kết giới. Tấm biển dưới, một tả một hưu vẫn là có hai gạ ăn mặc thống nhất quần áo, ngực trô theo có ngự tự thủ vệ. Bình thường tẩy tùy kỳ võ giả, thu vi cũng không cao. Cung cũng chỉ là học viện ngự phong trông cửa người. Quý thiên tâm cất bước đi qua, nhưng còn chưa đến gần, liền bị quát bảo ngưng lại. Nơi này là học viện ngự phong, người không liên quan, chớ tới gần. Quý thiên tâm bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, đều không phải là bởi vì hắn nói, mà là bởi vì trước mắt kết giới. Màu trắng mũ choàng đem nàng mặt đều che giấu ở bóng ma trùng, trừ bỏ tuyết trắng gầy ốm cầm ở ngoài, căn bản nhìn không tới nàng rốt cuộc trông như thế nào. Nàng tân hạ giữa mày, cái này kết giới. Có điểm, cổ quái. Đều không phải là cái này kết giới bản thân. Cái này kết giới này đây vì học viện ngự phong nội sở bố trí hạ trận pháp mà thành. Nhưng cái này học viện Ngự Phong nội lại có một loại làm nàng cảm thấy thập phần cổ quái hơi thở. Loại cảm giác này giống như là học viện Ngự Phong giống như là một thân cây, mà kết giới chẳng qua là nó kéo dài tới ra tới cành lá. Nhưng nàng nhìn đến, lại là này cây phía dưới rắc rối khó gỡ căn, kia dưới nền đất dưới đồ vật. Này kết giới cũng là thứ này ở tầm bổ. Mà loại này hơi thở cũng là nàng phía trước sở nhận thấy được quá. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, Mà loại này đồ vật cũng làm nàng không có cách nào trực tiếp tiến vào học viện ngự phong. Chẳng lẽ, trừ bỏ con nàng chính mình đồ vật ở chỗ này, cái này địa phương, còn ẩn giấu những thứ khác? Kia, như thế nào, mới có thể đi vào? Nàng hơi hơi nâng phía dưới, nhìn về phía mới vừa rồi quát bảo ngưng lại trụ nàng thủ vệ. Kia thủ vệ nguyên bản theo bản năng nhìn nàng một cái, vừa lúc quý thiên tâm ngẩn đầu lên, liền liếc mắt một cái liền thấy được kia trương mềm mại vô hại khuôn mặt nhỏ. Một đôi mai con dường như đôi mắt chính nhìn chằm chằm hán. Thủ vệ sửng sốt một chút, cùng bên cạnh một người khác cho nhau nhìn thoáng qua, hai người đều cùng nhau nhìn về phía trước mắt cái này tiểu nha đầu. Muốn tiến học viện Ngự Phong, nhất định phải trở thành học viện Ngự Phong người mới có tư cách tiến vào. Bị hỏi người kia lạnh giọng chuẩn xác nói, hoặc là báo danh khảo thí, tham dự học viện Tân Sinh triệu tập dự thi, hoặc là đi nhận lời mời học viện sở cần người. Quý Thiên Tâm tần phía dưới mi Suy tư một phen. Có một cổ lực lượng ở bảo hộ cái này học viện. Cổ lực lượng này rất mạnh. Đối hiện tại nàng tới nói là vô pháp mạnh mẽ phá đi vào. Cho nên, nàng nếu muốn đi vào, cũng chỉ có bọn họ theo như lời biện pháp này. Chủ nhân chủ nhân, ta cảm giác được một cổ rất cường đại hơi thở, liền ở cái này địa phương. Linh chất trong không gian đống nhiên vang lên thực nguyện thanh âm, nhưng ta như thế nào cảm thấy như là mùi hôi thôi à. Hảo khó nghe, hảo khó nghe. Nói nói thực nguyệt liền bắt đầu ghét bỏ. Quý thiên tâm dụng ý thức nhẹ nhàng trở về một cái ân. Một người khác bổ sung nói, báo danh khảo thí địa phương ở phía trước một dặm ở ngoài, nhận lời mời địa phương liền ở chỗ này, bên cạnh có bố cáo, chính mình đi xem. Vốn dĩ bọn họ cũng quá tưởng phản ứng cái này tiểu nha đầu, nhưng ai làm nha đầu này lớn lên thảo hỷ, cho nên bọn họ cũng mới nhiều lời hai câu. Tuy rằng bọn họ cảm thấy chính mình nói cũng là vô nghĩa. Như vậy tiểu nhân nha đầu, sao có thể đi tham gia tân sinh triệu tập dự thi? Tuy rằng nói cũng bài trừ có thiếu niên thiên tài tồn tại. Nhưng này giống như cùng trước mắt cái này không hề tu vi, yếu đuối mong manh tiểu cô nương không có gì liên hệ. Càng bị nói đến nhận lời mời cái gì? Nhận lời mời cái tạp dịch phỏng trừng đều là nhận lời mời không thượng. Đánh tạp đều ngại vóc dáng tiểu. Quý thiên tâm nghe vậy nói thanh tạ sau đó xoay người hướng tới bọn họ nói dán công kỳ phương hướng đi qua. chương 433 ta là tới nhận lời mời. học viện ngự phong bên ngoài đích xác có một cái thông cáo bài, thông cáo bài thượng dán công kỳ. mặt trên viết học viện ngự phong bên trong thông báo tuyển dụng tin tức. có lao sư, có tạp dịch, đầu bếp, còn có người làm vườn. trong đó thông báo tuyển dụng lao sư này hạng nhất là đơn độc phân ra tới viết, yêu cầu cũng tương đối cao. Cần thiết muốn chết kỳ tu vi trở lên cường giả. Nhìn đến đầu bếp hai chữ, quý thiên tâm liền nghĩ tới ăn. Nghĩ đến ăn. Mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi giống như đã quên một sự kiện. Nàng tự hồ ngửi được vừa mới ở trên nóc nhà gặp được nam nhân kia trên eo quải trong túi giống như ẩn giấu cái gì ăn ngon đồ vật. Nguyên bản muốn một chút, lại bởi vì lại đây cấp đã quên. Ngô Nếu là tiếp theo gặp được, hỏi một chút hảo. Nàng nghe thấy được. Rất thơm. Xem xong công kỳ lúc sau, nàng mới phát hiện, Nguyên Lai liền ở cùng công kỳ bên cạnh, liền bày trương cái bàn, có hai người ngồi ở chỗ này đăng ký. Mà ở cái này trước bàn, đã bài rất dài một cái đội ngũ. Bất quá trong đó một người phía trước xếp hàng nhân số lại là rất ít. Đó là nhận lời mời lao sư chức vị chuyên trúc thông đạo. Có thể nhận lời mời học viện ngự phong lao sư chức vị, đều thị phi phàng người, cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xóa chợ có thể có năng lực này, tự nhiên cũng là số ít. So sánh mà nói, nhận lời mời mặt khác trước vị người, tự nhiên muốn nhiều rất nhiều. Liên tưởng đố gia huynh muội nói như vậy, lúc này đây tới học viện ngự phong người đặc biệt nhiều, không chỉ là tham dự triệu tập dự thi tân sinh, ngay cả nhận lời mời tạm dịch đều đến tức tiêm đầu chen vào đi. Quý thiên tâm hai bên nhìn một chút, cuối cùng tuyển một người thiếu thông đạo. Nàng không tưởng quá nhiều, chủ yếu là đồ phương tiện. Nhưng đương nàng xuất hiện tại đây đều trong đội ngũ thời điểm, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Nay tiểu nha đầu có phải hay không tìm lỗi địa phương A, kia chính là nhận lời mời lao sư thông đạo. Ta xem khẳng định là, nếu không đem nàng hô qua tới, thiết, quan chúng ta chuyện gì, tuổi còn nhỏ nên gặp một chút xã hội đòn hiểm. Xứng đáng xếp sai đội. Một khác điều đội ngũ người trên khe khẽ nói nhỏ, cũng không tiếng rẻ. Cho nên mọi người đều có thể nghe được. Nhưng trong đó lại có mấy người ánh mắt gắt gao chăm chú vào quý thiên tâm trên người, hình như có hoài nghi, cũng như là ở xác nhận. Nhưng bọn họ căn bản nhìn không tới quý thiên tâm mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng màu trắng bóng dáng. Cho nên nhất thời cũng không dám xác nhận, cái này nha đầu rốt cuộc có phải hay không bọn họ người muốn tìm. Tiếp theo cái. Phía trước đăng ký quan hô. Quý thiên tâm đi phía trước đi rồi một bước. Đăng ký quan theo bản năng ngẩn đầu muốn đánh lựa người tới. Nhưng ngẩn đầu lại phát hiện gì cũng chưa, đương ánh mắt rời xuống, nhìn đến trước mắt rộng mở xuất hiện một trường trắng non khuôn mặt nhỏ thời điểm mới hoảng sợ. Như thế nào tới cái tiểu hài nhi, đi đi đi một bên đi. Hắn xoa xoa ngực, chạy nhanh đi quý thiên tâm thét to khai. Quý thiên tâm nhẹ hợp lại hạ giữa mày, nhàng nhạt nhìn hắn. Người nọ vừa nhữ hạ mi, lớn lên đang yêu cũng không được, tiểu muội muội, đây chính là nhận lời mời lao sư thông đạo, ngươi nên làm gì làm gì đi đường chống đỡ mặt sau tiền bối xếp hàng. Ở thiên võ đại lục tuyệt đại bộ phận người nhận chi, mặc dù là xuất thân võ giả gia tộc hoặc là tông môn thiên tài, tu vi lại cao, ở 10 tuổi phía trước, cũng không có khả năng lại chết kỳ tu vi. càng đừng nói, cái này tiểu nữ hài nhi như vậy tiểu, nhìn yếu đuối mong manh, an mặc cũng không giống như là võ đạo gia tộc người, tới nơi này xếp hàng không phải đùa dân sao. Quý thiên tâm nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta nhận lời mời. Lao sư. Nàng vừa nói lời này, lập tức khiến cho chung quanh ồn nào cười to. Ngay cả đứng ở quý thiên tâm phía sau hai vị chết kỳ cường giả cũng không cầm chế nhạo nở nụ cười. chương 434 huy hạ tay háo. Nay tiểu nha đầu thế nhưng nói nàng tới nhận lời mời lao sư. Ha ha ha ha. Cũng không biết là nhà ai chạy ra hài tử, phòng trừng là nhà ai đại tiểu thư đi, phòng trừng liền võ giả là cái gì cũng không biết. Người bên cạnh nghe tới chê cười dường như nói đùa lên. Càng có người cười nhạo nói, tiểu cô nương, người biết tẩy tùy kỳ là cái gì sao? Nói chuyện cơ hồ đều là bên cạnh nhận lời mời tạp dịch linh tinh người. Quý thiên tâm phía sau xếp hàng hai cường giả, tuy rằng không nói chuyện, bất quá trên mặt đồng dạng đều hiện ra một tia xem diễn hương vị. Mà là một người tiền bối, cũng chỉ cho là tiểu hài tử chơi đùa thôi. Căn bản không có đem cái này nói hồ nói tả nói muốn nhận lời mời lao sư tiểu nha đầu để vào mắt. Quý thiên tâm không có trả lời, chỉ là nhìn trước mắt đăng ký quan. Đăng ký quan nguyên bản cũng chỉ là cười cười, nhưng trước mắt nha đầu này liền xử tại nơi này cũng bất động, chỉ có thể lại lại lần nữa thúc giục nói, còn không mau đi, che ở này làm cái gì đâu, chậm chế chúng ta thời gian đâu này không phải. Hắn còn chờ đăng ký mặt sau tới nhận lời mời lao sư tiền bối đầu. Như thế nào có thể làm một tiểu nha đầu xử tại nơi này đắc tội mặt sau tiền bối? Quý thiên tâm tần hạ mi, ta nói, ta nhận lời mời, lão sư. Nàng ngữ khí có điểm hung bực, nhưng lại bởi vì nàng bản thân thanh em non nớt, mà có vẻ không có gì uy hiếp lực. Ngược lại làm cho bọn họ lại lần nữa nở nụ cười. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là ngươi chơi địa phương, vẫn là chạy nhanh trở về theo hoa đi, ha ha ha ha. Đừng ở linh tinh chống đỡ người tiền bối cũng không biết nhà ai hùng hài tử nơi nơi chạy loạn, cũng không nhìn điểm. Ngươi nha đầu này còn không mau tránh ra, học viện ngự phong quân tử chi phong không đối tiểu hài nhi động thủ, nhưng chúng ta nếu là nhìn không được, đã có thể đừng trách chúng ta đem ngươi quăng ra ngoài A. Này đó tới nhận lời mời người cạnh tranh lực vốn dĩ liền đại, gặp được cái như vậy chuyện này, cũng đều muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Rốt cuộc, nếu có thể được đến hai người kia đăng ký quan hảo cảm, Nói không chừng bọn họ nhận lời mời cũng có thể càng thuận lợi một ít. Bởi vậy, đối cái này tiểu nữ hài nhi miệng lưỡi cũng không như vậy ôn hòa. Quý thiên tâm như cũ đứng ở tại chỗ không có động, con ngươi khe nâng, nhìn chầm chầm trước mắt đăng ký quan, ta không thích, lặp lại. Đăng ký quan bị quý thiên tâm này liếc mắt một cái thần xem cả người trật lạnh, có chút ngây người. Mà lúc này, quý thiên tâm phía sau một vị chết kỳ cường giả nâng lên tay muốn vô vô nàng bả vai. Vị này tiểu bằng hữu Nhưng hắn nói vừa mới phun ra mấy chữ, tay còn không có tiếp xúc đến nàng bả vai. Người khác liền đống nhiên bị một cổ cường đại kính đạo cấp phiến bay đi ra ngoài. Ngay sau đó nghe được phanh một tiếng tạp vào phía sau tường. Mà kia nói tường liền trực tiếp lõm vào một người hình hố. Mới vừa rồi vị kia tiền bối thế nhưng khảm đi vào. Mọi người một chút kinh sợ. Vừa mới. Ta vừa rồi hình như, nhìn đến. Nàng liền phi một chút tay tháo. Sau đó, sau đó vị kia tiền bối liền, phi, bay ra đi. Ta giống như, cũng thấy được. Ở đây người người trợn mắt há hốc mồm là, đôi mắt đăm đăm nhìn chầm chằm kia nói màu trắng thân ảnh. Mà nhìn đến trước mắt vẫn như cũ bình tĩnh như thường nữ hài nhi thời điểm, bọn họ đều không cấm hoài nghi, mới vừa rồi là không phải chính mình hoa mắt. Mà bay đi ra ngoài chết kỳ cao thủ, thật vất vả mới rơi xuống trên mặt đất đứng lên. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, thần sắc nghiêm nghị lại ngưng trầm nhìn chầm chầm quý thiên tâm, nhất thời cũng không dám nuôn ngữ. Bởi vì hắn có thể khẳng định, mới vừa rồi kia cổ lực lượng, chính là từ trên người nàng buộc phát ra tới. Chương 435 mạc ai ta? Quý thiên tâm thu một chút tay, tiếp tục ngoan ngoán đặt trong người trước, lánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt người, nhưng lời nói, lại là đối bị nàng phiến bay ra đi người ta nói. Mạc ai ta? Nàng nhàn nhạt nói, dùng thực nguyệt nói tới nói, chính là mạc ai lão tử. Đừng nói nàng hiện tại tâm tình không tốt, liền tính nàng tâm tình hảo, cũng sẽ không cho phép người xa lạ đối nàng có uy hiếp tính đụng vào. Kia đã là ở kề cận cái chết thử. Người này gần bị phiến phi, đã là nàng thủ hạ lưu tình. Nàng lạnh băng thanh âm nháy mắt làm mọi người hô hấp cũng đi theo trệ một chút. Kia đăng ký quan cũng bị quý thiên tâm ánh mắt xem phát mau. Lập tức nhắc tới bút. Điều chỉnh một chút tư thái, nghiêm mặt nói, vị cô nương này, nếu là muốn nhận lời mời chúng ta học viện ngự phong lao sư, đầu tiên muốn thăm dò một chút ngài tu vi. Chúng ta học viện lao sư có yêu cầu, cần thiết muốn chết kỳ trở lên. hắn biên nói nhìn về phía bên cạnh một khối vách đá. Này khối vách đá cũng dung nhập đặc thù tài chất, cho chúng ta học viện luyện khí đại sư văn tiên sinh sở luyện chế, mặc dù là vô tướng kỳ cao thủ, cũng tuyệt đối phách không khai này tảng đá hơn nữa từ người phách nhập này tảng đá sâu cạn liền có thể nhìn ra người tu vi cho nên nay tảng đá thượng cũng để lại không ít cao thủ lưu lại dấu vết đăng ký quan dương hạ mi mà muốn nhận lời mời lão sư này đó là cái thứ nhất yêu cầu hắn như vậy vừa nói những người khác cũng đều nhìn về phía này khối vết đá đích xác mới vừa rồi nhận lời mời lão sư tiền bối đều trải qua này nói thí luyện nếu là không đạt được học viện ngự phong nhu cầu Liền sẽ bị thỉnh cách nơi này, hoặc là cấp bậc vì khách khanh, Nhưng sẽ không bị mướn vì học viện ngự phong lão sư. Mà nếu là đạt tới yêu cầu này, sẽ trả lại cho có kế tiếp mặt khác khảo hạch. Nhưng Tu Vi, lại là cơ bản nhất yêu cầu. Rốt cuộc, làm thầy kẻ khác, đều không phải là gần yêu cầu Tu Vi liền vậy là đủ rồi. Mà này đối với nhận lời mời tạm dịch kia một con rồng dài người tới nói, bên này phát sinh sự với bọn họ mà nói kêu căn bản chính là nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Cho nên, cô nương ngươi nếu là muốn nhận lời mời lao sư, cũng không phải không thể. Trước thử một lần tu vi đi, đăng ký quan cười một chút, ở quý thiên tâm mới vừa rồi trực tiếp phiến bay một cái võ đạo cao thủ lúc sau, cũng không giống phía trước như vậy khắc nghiệt, nhưng thật ra mang lên vài phần việc công xử theo phép công hương vị. Mà quý thiên tâm phía sau nguyên bản xếp hàng kia hai cái chết kỳ trở lên cường giả ánh mắt cũng đều gắt gao chăm chú vào trên người nàng. Có hoài nghi, cũng có nghi hoặc. Phía trước kia chế nhạo buồn cười bộ dáng cũng trở nên nghiêm nghị lên. Không có khả năng, như vậy tiểu nhân hài tử, sao có thể là chết kỳ cao thủ đâu. Vừa mới là kia tiền bối chính mình bay ra đi đi. Phía dưới có người khe khe nói nhỏ. Có lẽ là mặt sau vị kia tiền bối tu vi quá thấp đâu. Nói đảo cũng là. Nguyên bản nhận lời mời những người này hiện tại đều bị bên này hấp dẫn, ngay cả nguyên bản làm đăng ký đăng ký quản, phụ trách nhận lời mời người cũng tò mò nhìn lại đây, đều muốn vừa thấy đến cuối cùng. Mà bị nói tu vi quá thấp vị kia cái gọi là tiền bối, lúc này mặt cũng có chút đỏ lên. Tu vi thấp? Hắn chính là chết kỳ tam trọng thiên, đi ở Thiên Võ Đại Lục cũng là hắn phùng địch thủ. Này đó ngu ngốc. Học viện Ngự Phong lão sư thật tu vi nhiều ở mình thiếu kỳ, đây là lúc này đây muốn chuyên môn tuyển nhận hai vị tu vi so cao võ giả lao sư, làm võ khoa giáo chủ, cho nên mới yêu cầu tới rồi chết kỳ. Rốt cuộc chết kỳ cường giả, cũng không phải là cái gì một chảo một đống kẻ đầu đường xóa chợ Cho nên mới sẽ có như vậy nghiêm khắc nhận lời mời yêu cầu. Này đó ngu nốc, thế nhưng còn nói hắn tu vi thấp kém. Thật là có mắt không thấy thái sơn. Hắn hừ lệnh một tiếng. Ánh mắt cũng nhìn về phía phía trước cái kia đứng yên ở chô cũ là vẫn không nhúc nhích nữ hải nhi. Chương 436 trục nát. Quý thiên tâm nhìn về phía kia khối vết đá, phách nó sao? Nàng đạm thanh hỏi. Đăng ký tiếng phổ thông có chút không quá kiên nhẫn, không tồi, nhưng ngươi chỉ cần hướng lên trên mặt đánh thượng một đạo ấn ký là được. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi đánh ra ấn ký bình chắc ra người tu vi hay không quá quan. Này khối vách đá là học viện chuyên môn dùng để bình chắc tu vi cùng thực lực. Tự nhiên sẽ không bị dễ như trở bàn tay hủy hoại, đây là cố ý luyện chế quá. Cho nên, nói này khối vách đá là một khối chuyên môn chống đỡ công kích thuẫn vách tưởng linh khí cũng không quá. Mặc dù là vô tướng kỳ cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại đây khối trên vách đá đánh ra ước chừng một thước thâm vết sâu. Quý thiên tâm hiểu rõ, bước chân nhẹ nhàng đi phía trước mại một bước chỉ thấy nàng nâng lên nàng kia nhìn như nhu nhược không có xương tay nhỏ một cái tắt phách về phía vết đá thấy như vậy một màn người chung quanh thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng nếu là như vậy có thể chụp ta đây cũng có thể chụp ta còn có thể cho ngươi chụp mười hạ ha ha ha ha ha điểm này nhi sức lực cũng cũng chỉ có thể chụp chết một con con kiến đi ha ha ha ha ha khả năng mặt trên thật sự có con kiến nghị luận thanh cùng tiếng cười hết đợt này đến đợt khác Đều cảm thấy trước mắt này tiểu nữ hài nhi chỉ là diễn tràng diễn đậu bọn họ chơi. liền này một cái tát, nhìn qua một chút lực đạo đều không có, liền chân khí cũng chưa đánh ra tới, này không phải đùa giỡn sao. Đăng ký quân cũng sửng sốt một chút, không cấm buồn cười. Xem ra là hắn nghĩ sai rồi, có lẽ mới vừa rồi mặt sau vị kia tiền bối, căn bản không phải bằng vào nàng năng lực phiên phi, hứng thú là có cái gì khác cẩn tình. Liên ở đại gia cơ hồ đều cảm thấy náo loạn cái chê cười thời điểm. Chỉ thấy kia nữ hải nhi bắt tay chậm rãi thu trở về. Mà đương nàng bắt tay thu hồi tới khi, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Bởi vì kia trên vách đá, thế nhưng có một cái nàng bàn tay ấn. Mấu chốt là cái này bàn tay ấn ao hãm chiều sâu thế nhưng. Thế nhưng vài thức thâm. Hoàn toàn hình thành một cái thật sâu động. Đồng nhiên, dựa vào vỡ ra thanh âm chuyển vào ở đây người lộ thai. Ngay sau đó, bọn họ nhìn đến này một đạo vách đá lấy kia bàn tay vì tầm, như mạng nhện giống nhau hướng tới bốn phía mắt thường có thể thấy được vỡ ra. Đăng ký quan đột nhiên đứng lên, sắc mặt đều thay đổi. Mà những người khác thấy thế theo bản năng sôi nổi sau này đều lui vài bước. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy hoanh. Một tiếng, chỉnh khối là vách đá tạc toa rơi rụng đầy đất. Nguyên bản còn uy nghiêm sừng sưng tại đây thí luyện vách đá nháy mắt liền hóa thành mảnh vụn. Đăng ký con đốc. Xếp hạng quý thiên tâm phía sau hai vị cường giả cũng đốc. Mới vừa rồi còn ở cười nhạo nàng ở chơi đóng vai gia đình người, cũng đốc. Này! Này vẫy đá, liền, như vậy nát. Không phải nói vô tướng kỳ cao thủ đều phách không khai sao. Nhưng lại bị cái này tiểu cô nương bị một cái tắt chụp nát. Không tồi, là chụp nát. Bọn họ thậm chí đều còn không có cảm giác được cái gì lực lượng, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Linh chất trong không gian thực nguyệt nhìn mắt bầu trời bay qua tới bay qua đi bảy màu linh tước, vươn đầu lươi liếm một chút bảy màu linh tức mau, dọa linh tức nhất thời mãn không gian tán loạn. Lông tóc thượng còn dính thực nguyệt ướt dầm dế nước miếng. Thực nguyệt chống đầu, cười lạnh một chút, à, này đó đồ ăn cầu tử, đối lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà đứng ở vách đá trước nữ hài nhi đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút, nhưng cái đó mảnh vụn tựa hồ giống như có thể tránh đi nàng dường như. Căn bản không có ở nàng trên người lây dính thượng một kia cho bụi. Hảo. Nàng nói. Lúc này mới hơi hơi xoay người, nhìn về phía đăng ký quan. Mà đăng ký quan đã trận tròn mắt, lập tức đi tới vách đá trước, kiểm tra rồi kiểm tra, thẳng đến xác nhận kia vách đá thật sự bị trụng nát, mới không thể tin tưởng nhìn về phía quý thiên tâm. Khảo hạch, thông qua sao? Thanh lánh lại non nớt thanh âm từ mũ tràng hạ phúc phấn môi tràn ra. Chương 437 Võ Giả Chi Lực Quý Thiên Tâm chỉ là muốn phương tiện nếu muốn chụp cái này làm khảo hạch, kia không bằng, chụp thoái hảo. Đăng ký quan còn có thể nói cái gì, chỉ có thể theo bản năng gật đầu, thậm chí còn có chút nói năng lộn xộn thông, thông qua. Đây là như thế nào làm được? Lúc trước bị Quý Thiên Tâm một tay háo phiến phi người tiến lên, thần sắc kích động trầm rộng do hỏi. Rõ ràng chúng ta không có cảm giác được ngươi có phóng xuất ra bất luận cái gì tu vi, cũng đều không phải là sử dụng chân khí, người rốt cuộc lại như thế nào làm được. Mà hiện tại, tất cả mọi người biết đến một sự thật chính là, vô luận nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nhưng nàng chính là chụp nát vô tướng kỳ cao thủ đều không thể bổ ra vết đá. Mà nàng, thoạt nhìn gần là một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu. Đăng ký quan cũng nhịn không được hỏi, tại hạ cũng muốn hỏi, này rốt cuộc. Là làm sao bây giờ đến? Hiện tại đăng ký quan ngữ khí cũng cùng vừa mới có rõ ràng biến hóa. Quý thiên tâm nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, bởi vì nàng vóc dáng tiểu nhân duyên cớ, xem bọn họ đều phải ngừng đầu, cho nên làm nàng kiên nhẫn cũng trở nên không tốt lắm. Kiên nhẫn không tốt, tâm tình cũng liền không tốt. Nàng chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, cầm lấy đặt ở trên bàn một chiếc bút, nắm ở lòng bàn tay. Ngay sau đó kia nhìn như vô lực ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, kia chi bút nháy mắt liền ở nàng lòng bàn tay bị bóp nát thành vụn gỗ, từ nàng lòng bàn tay bay xuống xuống dưới. Như vậy, không phải làm được. Nói xong lúc sau, lại nhàn nhạt bổ sung mấy chữ, thật là, ngu xuẩn. Đăng ký quan cùng là người khác đều là vẻ mặt mở mịt. Nhìn đến kia bay xuống khắp nơi trên mặt đất bị bóp nát vụn gỗ thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu quý thiên tâm ý tứ. Đến nỗi những cái đó cấp thấp võ giả cùng nhận lời mời tạp dịch linh tinh người liền càng là không rõ. Ta đã biết. Trước hết bị quý thiên tâm phiến bay ra đi người kia lập tức đi phía trước đi rồi hai bước. Thần sắc kích động nhìn chầm chầm quý thiên tâm tay, nói năng lộn xộn nói, là võ giả. Người căn bản không có dùng tu vi. Đúng không? Giống như là người bóp nát này chi bút giống nhau, giống nhau đạo lý. Ngươi cũng là như thế này chụp tói kia khối vết đá. Quý thiên tâm đôi lông mày hơi hơi trọn một chút, nhìn về phía hắn. Thấy quý thiên tâm nhìn về phía chính mình ánh mắt, hắn càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, ngươi sử dụng chỉ là thuần võ giả lực lượng, giống như là một quyển có thể đánh chết một người, một cái tắt có thể đem người đánh đau loại này thuần túy lực lượng giống nhau. Kiếm có thể giết người, trưởng có thể đá vụn. Ta nói rất đúng sao. Hắn thần thái sáng láng nhìn quý thiên tâm. Chờ mong được đến nàng hồi đáp. Mà hắn theo như lời nói lại vẫn như cũ làm người chung quanh rất là mờ mịt cơ hồ căn bản không có người biết hắn nói rốt cuộc là cái gì. Quý thiên tâm khỏe môi nhẹ nhàng cong cong một chút, tuy rằng, không biết người đang nói cái gì, bất quá, giống như, là có đạo lý này. Nàng kia một trường, tuy là hàm nội kình, nhưng lại vô dụng tu vi. Dùng, thuần túy là thân thể này sở luyện ra lực lượng. Cũng đó là, thuần túy võ giả chi lực. Người nọ trở nên hương phấn lên, tựa hồ một chút minh bạch cái gì. Tự mình lầm bẩm, nay hẳn là mới là võ giả chân chính bản chất ta. Tại đây một khắc, giống như hắn cũng khuy tới rồi cái gì, trong đầu đống nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Mà những người khác căn bản không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ biết vị tiền bối này tựa hồ thực kích động, nhìn cái kia chụp nát vách đá nữ hài nhi ánh mắt thế nhưng cũng biến thành tôn kính. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng lại không có người dám vào lúc này nói cái gì thậm chí liền đại khí đều dám xuyễn. nhìn về phía nữ hải nhi kia trong mắt đều nhiều một tia sợ hãi sợ bị nàng phát hiện chính mình vừa mới cười nhạo quá nàng sau đó bị chụp thượng một cái tác chương 438 cô nương từ từ ta đăng ký quan là trước hết phản ứng lại đây hắn lập tức cùng bên người một người nhỏ giọng nói câu cái gì tựa hồ là làm người truyền lời hồi học viện nói lúc sau Mới lập tức ngồi trở về, sau đó nhìn về phía quý thiên tâm, thật vất vả mới đứng vững chính mình tâm thần, cười nói, chúc mừng cô nương qua chúng ta học viện lao sư đạo thứ nhất khảo hạch, thỉnh nói cho ta tên của ngài, ta hảo làm đăng ký. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng trước mắt cái này nữ hài nhi chính là đem kia khối thí luyện vách đá cấp trục nát. Vô luận nàng là dùng cái gì bản lĩnh, đều đến đem nàng lưu lại lại nói. Một cái là muốn biết rõ ràng nàng rốt cuộc lại như thế nào đem này khối thí luyện vách đá cấp trục thoái. Một cái khác, lộng hỏng rồi học viện đồ vật tự nhiên muốn lưu lại, tổng không thể làm nàng trốn thoát. Đến nỗi cái này nha đầu tu vi đến tình trạng gì, lại kế tiếp sẽ biết. Quý Thiên Tâm khẽ gật đầu, báo ra tên của mình, Quý Thiên Tâm. Nói xong này ba chữ thời điểm, trung quanh trong đó bộ phận người ánh mắt lập tức bắn về phía nàng. Quý Thiên Tâm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quay đầu lại. Nhìn lướt qua, ở đây người. Mà kia ánh mắt rõ ràng là vừa lúc quét ở những cái đó ánh mắt không tốt nhìn nàng nhân thân thượng. Đương kia bình tĩnh đôi mắt đảo qua bọn họ thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được một loại lương lạnh cả người, căn bản không dám nhìn thẳng nàng. Ở trong nháy mắt, tất cả mọi người cúi đầu. Căn bản không dám tiếp xúc đến nàng ánh mắt, thậm chí liền xem cũng không dám xem nàng. Sợ hãi. Một loại từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi làm cho bọn họ cảm thấy phản phất chỉ cần bị nàng theo dõi, liền sẽ lập tức mất mạng. Quý thiên tâm mũ tràng dưới khỏe môi nhàn nhạt nhấp khởi một mặt lạnh băng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mà đối bọn họ những người đó tới nói, nàng ánh mắt thu hồi giống như là dính đầy máu tươi lưới dao sắc bén vào vỏ giống nhau. Làm cho bọn họ cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Cũng là lúc này bọn họ mới phản ứng lại đây, nàng thậm chí liền chính mình tu vi áp đều không có phong thích. Gần là một ánh mắt, cũng đã làm cho bọn họ như thế tâm kinh đảm hàn. để bút đăng ký đăng ký quan mạc danh cảm thấy tên này có điểm quen hay không cấm lại nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là đặt bút đem tên nàng viết thượng. Viết xuống tên lúc sau, liền có học viện ngự phong người đã đi tới, cô nương, bên này thỉnh. Quý thiên tâm lễ phép gật đầu, su chạy bộ qua đi. Rồi sau đó mặt người lại bởi vì bình chắc tu vi vách đá bị trúng nát, không có cách nào đánh giá, cho nên chỉ có thể trực tiếp bại lộ chính mình lý áp. Nhưng loại này cường giả lý áp đối chung quanh những cái đó cấp thấp võ giả cùng bình thường võ giả tới nói, cơ hội là chí mạng. Cho nên thực mau, thông báo tuyển dụng lao sư địa điểm cũng đơn độc thay đổi cái địa phương. Cô nương, từ từ ta, bị quý thiên tâm phiến phi vị kia chết kỳ cường giả cũng lập tức theo đi lên. Quý thiên tâm hơi hơi đốn hạ bước chân, nhìn về phía người tới. Chú nôn cũng dừng lại bước chân, thập phần cung kính đối quý thiên tâm hành lễ, quý cô nương, chẳng biết có được không cùng quý cô nương đồng hành. Hắn thật cẩn thận hỏi. Quý thiên tâm nhìn hắn một cái, tùy ngươi. Chú nôn tuy rằng bị quý thiên tâm phiến bay qua, khởi điểm cũng có không phụ. Chính là ở nhìn thấy nàng chụp nát kia vách đá, lại bóp nát kia chỉ bút làm hắn ngộ đạo tới rồi võ giả chi lực lúc sau. Liên làm hắn đối vị tiểu cô nương này dâng lên vài phần kính ý. Nghe nàng đồng ý, hắn cũng vui mừng gật gật đầu, đi theo bọn họ bên người đồng hành. Liên ở Quý Thiên Tâm bọn họ từ nơi này rời khỏi sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống Học viện Ngự Phong bảng hiệu trước. Là một người tuổi trẻ nam nhân, tuổi nhìn qua cũng cũng chỉ là ở hơn 20 tuổi tả hữu, một thân nho nhã dáng vẻ thư sinh, mặc phát nửa vãn, trong tay cầm cành trừng nhã quạt xếp. Đương hắn xuất hiện thời điểm, Cửa hai cái thủ vệ sửng sốt một chút, chợt lập tức cung kính nói, mộ dung lão sư. Chương 439 cùng kỳ bóng ma. Sở dĩ sửng sốt một chút, thật sự là bởi vì mộ dung lão sư mất tích đã nhiều năm. Đông nhiên xuất hiện ở học viện ngự phong cửa, làm cho bọn họ một chút còn không có phản ứng lại đây. Mộ dung vô ngân khỏe miệng câu một chút, cũng nhẹ nhàng gật đầu, chợt lấy ra chính mình một bài, đang muốn đi vào, cái mũi lại bỗng nhiên giật mình. Hắn như như mày, nhìn về phía cách đó không xa xếp hàng nhận lời mời Trường Long. Kỳ quái, hắn như thế nào giống như lại nghe thấy được nữ nhân kia hương vị. Không như vậy sao đi. Không có khả năng. Hắn ánh mắt dùng mình, hắn sao có thể như vậy xui xẻo, đi đến nơi nào đều có thể gặp được nàng. Hắn đều trốn hồi học viện ngự phong, hắn cũng không tin nữ nhân kia còn có thể chạy đến nơi đây tới. Hắn gật gật đầu. Đại khái là chính mình đang nghi bị nữ nhân kia cái làm ra bóng ma trở nên có chút tố chất thần kinh hắn mặt mày một chút hoạt động gân cốt hay chợt xoay người dùng ngọc bài mở ra kết giới trực tiếp đi vào mà lúc này học viện ngự phong nội trong đại sảnh nhất phái trưởng giả nghiêm nghị ngồi ngay ngắn tựa hồ là đang ở thương nghị sự tình gì mà ngồi ở chủ vị đó là học viện ngự phong lương phó viện trưởng hai bên phân biệt học viện ngự phong giữa vài vị đức cao vọng trọng trưởng lão cùng với tư lịch thâm hậu Tu vi cao thâm lao sư. Liên ở ngay lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào lương phó viện trưởng Nhữ Hạ Mi xảy ra chuyện gì. Trong đó một người trưởng lao đứng lên, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương phó viện trưởng gật gật đầu. Mà vị này trưởng lao đi ra ngoài lúc sau, không bao lâu liền nghe được từ bên ngoài truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Cái gì? Này tiếng kinh hô cũng khiến cho trong đại sảnh mặt người tò mò đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, tên này trưởng lão mới vội vội vàng vàng đi đến, bình chắc tu vi vết đá bị người trục nát. Hắn lời này vừa ra, tức khắc, nguyên bản ổn ngồi ở ghế trên tất cả mọi người ngồi không yên, đều nháy mắt vô án dựng lên. bị trục nát, người nào trục nát? Lương phó viện trưởng trầm giọng chất vấn. Kia trưởng lão lập tức đem trở về bẩm báo người kêu tiến bảo. Hồi phó viện trưởng. Là một cái thoạt nhìn tám chín tuổi tiểu nữ hài nhi, nàng nói. Nàng tới nhận lời mời lao sư. Nàng một cái tắt đi xuống, kia vách đá đã bị chụp nát. Hắn nói nói ra, làm ở đây người nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Thậm chí liền mức độ đáng tin đều bằng không. Một cái tám chín tuổi nữ hài nhi, đừng nói nhận lời mời lao sư. Một cái tắt chụp toái liền vô tướng cao thủ đều chụp không toái chính là so, kia càng không có thể. Thấy bọn họ đều có hầu nghi, hội báo người thanh âm cũng tăng thêm vài phần, là thật sự. Nàng liền như vậy chụp một chút, vách đá liền nát. Hơn nữa nàng còn phiến bay một cái chết kỳ cao thủ. Nghe hắn nói như vậy, trong đại sảnh người sắc mặt cũng đều sôi nổi thay đổi. Nguyên bản còn tưởng nơi nào tới hùng hài tử, làm cái gì tên tuổi. Nhưng như vậy nghiêm túc miêu tả cũng làm cho bọn họ thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Lời này thật sự. Lý trưởng lao đi phía trước đi rồi một bước, trầm giọng rò hỏi. Mặt khác ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở người này trên người. Bị nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú, hội báo người cả người cũng run lên, chút nào không dám nói dối. tiểu nhân lời nói những câu là thật. Bên kia đã đem nàng để lại, làm thiểu nhân trở về bẩm báo, hỏi một chút các trưởng lão cùng viện trưởng đại nhân y tứ. Trong đại sảnh mọi người sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Có thể nhìn ra nàng Tu Vi sao? Trong đó một chương quen thuộc gương mặt, lý trưởng lão đi ra dò hỏi. Không thể, nhìn không ra nàng Tu Vi, nàng chụp toái kia khối vách đá thời điểm, cũng không có lộ ra nàng Tu Vi. Hạ nhân trầm rộng bẩm báo. Chương 440 tranh chấp. Hắn như vậy vừa nói, càng làm cho các vị các trưởng lão cảm thấy cổ quái. Kia vách đá chính là dùng đặc thù tài chất luyện chế, chính là chuyên môn luyện ra tới bình chắc Tu Vi một kiện linh khí. Chúng ta đều từng thử qua, mặc dù là vô tướng kỳ cao thủ, cũng là vô pháp một trưởng dưới đêm này khối vách đá đánh nát. Mà tu vi bình chắc thượng, vô tướng kỳ cao thủ cũng chỉ bất quá có thể đánh đi vào một đạo ba thước thâm vết sâu. Này, một tiểu nha đầu, sao có thể đem này khối vách đá đánh nát? Trong đó một cái lớn tuổi một ít người trưởng lão cấp người, suy đoán, có thể hay không là trên người nàng có cái gì pháp bảo. Cái này suy đoán được đến không ít người tán đồng. Nếu nói trên người nàng có cái gì đặc thù pháp bảo nói, vậy cái gì đều nói được thông. Nhưng Lý Đỗ Nhị vị trưởng lão lại cảm thấy có điểm không đúng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, luôn có loại kỳ quái dự cảm. Lý trưởng lão tiếp tục hỏi, nàng nói, nàng là tới nhận lời mời lao sư. Hạ nhân gật đầu, đúng vậy. Gần nhất tới học viện ngự phong rất là náo nhiệt, vô luận là nhận lời mời cái gì cũng hoặc là báo danh tân sinh khảo hạch người đều rất nhiều kỳ kỳ quái quái người nào đều có nhưng cô đơn không có gặp qua 89 tuổi hải tử tới nhận lời mời lao sư nàng tên gọi là gì lý trưởng lão trầm giọng truy vấn người nọ hồi ức một chút giống như nhớ rõ ở hắn rời đi thời điểm nữ hải nhi kia báo ra quá tên nàng hắn nghĩ nghĩ nói quý thiên tâm đối nàng nói nàng đeo quý thiên tâm hắn vừa nói ra này ba chữ Lý đối nhị vị trưởng lão lập tức ngẩn ra một chút. Tên này, Hảo sinh quân thai. Không chỉ có hai người bọn họ cảm thấy quân thai, những người khác cũng đều cảm thấy có điểm quân thai, nhưng đều không có nghĩ nhiều. Học viện ngự phong người, thông thường không quá để ý tới bên ngoài phát sinh sự, một lòng giáo thụ học sinh, hoặc là tĩnh tâm tu luyện. Đối bên ngoài phát sinh sự, cũng chính là ngẫu nhiên có điều nghe thấy, cũng hoàn toàn không sẽ như thế nào để ở trong lòng. Đặc biệt là này một đám đều là học viện trung so lớn tuổi cao tầng, đối những cái đó bắt quái đồn đãi càng không có hứng thú, tự nhiên cũng đều không nhớ kỹ. Nhưng lý Đỗ nhị vị trưởng lão, lại đối tên này ấn tượng rất sâu. Cho nên thực mau liền nghĩ tới. Lý trưởng lão thấp giọng nói, có thể hay không là? Nàng! Nếu nói giống nhau tên, hơn nữa còn tuổi nhỏ là có thể làm được loại sự tình này nói, như vậy bọn họ nghĩ đến người. Tất nhiên chính là 5 năm trước chứng kiến đến đứa bé kia. Đội trưởng lão cũng đệ thấp thanh âm, không có khả năng đi. 5 năm, kia nha đầu lại như thế nào cũng nên trưởng đến 12-13 tuổi đi, sao có thể mới 8-9 tuổi. Các người hai cái ở nói thầm cái gì đâu. Lương phó viện trưởng nhữ hạ mi, nhìn bọn họ hai người. Lương phó viện trưởng lúc này cũng có chút nghi hoặc, còn có điểm đau lòng. Thật vất vả làm văn tiên sinh luyện chế ra tới đồ vật liền như vậy bị trục nát. Phó viện, ta đoán cái kia nữ hoa trên người hẳn là chính là có cái gì phát bảo, không bằng đem kia nữ hoa mang đến, hảo hảo hỏi một chút. Một tiểu nha đầu, nào có kêu bùn đại bản lĩnh? Nhất định có cổ quái. Một cái trung niên nam nhân đứng dậy, mặt chữ điển, tóc đen hấp dầu, mặt khuyết lanh banh, nhìn qua rất là nghiêm khắc. Người này đều không phải là trưởng lão, nhưng lại là học viện ngự phong một người tư lịch thâm hậu võ khóa lao sư. Tu vi đồng dạng không tầm thường. Đỗ trưởng lão lại đi phía trước đi rồi một bước. Vũ văn lão sư lời này sai biệt. Ta học viện ngự phong nếu khai viện môn thông báo tuyển dụng lao sư, kia tự nhiên là năng giả cư chi. Hết thể tự nhiên đến là dựa theo chúng ta học viện ngự phong quy củ cùng lưu trình tới. Nếu nàng qua này một quan, kia liền đã thông qua chúng ta học viện ngự phong thông báo tuyển dụng lần này vô khóa lao sư yêu cầu đầu tiên. Nếu là bởi vì ngươi hoài nghi mà đại động can qua. Chẳng phải là làm người ta nói chúng ta học viện không phong khoáng. chương 441 thứ đồ kia láo tử đều chuột không thoái. Vũ Văn Thuật luôn luôn tâm cao khí ngạo, bị đỗ trưởng láo lời này nói nổi trận lôi đình, nhưng vô pháp phản bác, chỉ phải hư lệnh một tiếng nói, kia lấy đỗ trưởng láo chi ngôn, chuyện này lại nên như thế nào xử lý. Người cũng đừng quên, nàng khá vậy xem như hủy hoại chúng ta học viện ngự phong một kiện bảo vật. Đỗ trưởng lão cùng Lý trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng nhau đi phía trước một bước, đối phó viện trưởng chắc tay. Lý viện trưởng nói, phó viện, chuyện này, không bằng làm chúng ta hai người đi điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy rằng không bài trừ cái này tiểu cô nương trên người có cái gì phát bảo, nhưng cũng có khả năng, nàng thật sự là ẩn tàng rồi tu vi võ đạo cường giả. Nếu là tùy tiện đắc tội. Lý viện trưởng nói chỉ nói giống nhau. Cũng không có nói xong, nhưng mọi người đều rất rõ ràng chưa nói xong nói là có ý tứ gì. Phó viện trưởng trầm ngâm một trận lúc sau, gật gật đầu, cũng hảo. Vậy từ nhị vị trưởng lão tiến đến điều tra rõ ràng chuyện này. Vừa vặn, cũng nhìn xem lúc này đây học viện thông báo tuyển dụng lao sư bản lĩnh cùng tân sinh tư chất. Nhị vị trưởng lão lập tức không người đến, đúng vậy. Nói xong, liền xoay người rời đi đại sảnh. Vũ Văn thuật nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Thừ lệnh một tiếng. Đây là, phó viện trưởng bên người một cái tuổi so trường, hạc phát đồng nhan láo giả nhẹ giọng nói câu, phó viện, lúc này đây. Chỉ sợ không ít người, đều người tới không có ý tốt à. Lương phó viện trưởng nhan chặt mi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngày này, sớm hay muộn sẽ đến. Chúng ta có khả năng làm, đó là, bảo hộ hảo cái này học viện. Bên người hai vị láo giả cũng đều sôi nổi gật gật đầu sâu kín thở dài một tiếng, đi ra đại sảnh lý đối nhị lão mới vừa đi không bao lâu liền gặp đã trở lại mộ dung vô ngân, mộ dung lão sư. nhìn đến mộ dung vô ngân, hai người đều có chút kinh ngạc. thật sự là vị này mộ dung lão sư hành tung mờ ảo, nói không thấy liền không thấy, mà lúc này đây không thấy, chính là 5 năm lâu. nếu không phải trước mắt mộ dung vô ngân còn sẽ hướng về phía bọn họ cười, bọn họ đều còn tưởng rằng gặp quỷ. lý trưởng lão. Đỗ trưởng lão, mộ dung vô ngân một tay phụ bối, cười khẽ hơi hơi gật đầu. Nghe nói lúc trước học sinh nói, bọn họ đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, gặp được quá mộ dung lão sư, nói mộ dung lão sư là bên ngoài bế quan. Lý trưởng lão cười hỏi nhiều một câu. Mộ dung vô ngân lập tức liền nghĩ tới lúc trước cùng nữ nhân kia trong đêm tối rừng rậm gặp được học viện ngự phong hai cái bàn học sinh. Con Hảo có những cái đó ra hỏa trở về thế hắn đánh hiểm trợ, lấp liếm. Đúng vậy, một bế quan liền không biết hôm nay hôm nào, không nghĩ tới một chút đã vượt qua đã nhiều năm thời gian. Mộ dung vô ngân cười khổ, xem ra, tiếp theo bế quan phía trước, ta phải trước tiên nói một tiếng mới hảo. Đỗ trưởng Lão hơi hơi chọn một chút mi, nhưng ta như thế nào cảm thấy mộ dung Lão sư bế quan 5 năm giống như tu vi? Cũng không như thế nào a. Mới vừa nói xong câu đó, đỗ trưởng Lão đã bị lý trưởng Lão khủy tay chú ý một chút. Đỗ trưởng lão lúc này mới xấu hổ cười cười, "Đương, cái gì cũng chưa nói." Mộ Dung Vô Ngân ý cười cũng thu lên. "Hừ, nếu không phải nữ nhân kia, hắn tu vi sao có thể không giải? Hắn kia 5 năm, năm không phải bế quan, là bị buộc đường trông cửa cầu a." Nội tâm như thế nào giết đảo, hắn trên mặt lại ôn nha cười đánh cái ha ha. "Đúng rồi, nhị vị trưởng lão đây là muốn đi." Hắn rời đi cái đề tài. "Có chút việc" Nghe nói có cái nhận lời mời lão sư một cái tắt chụp nát bình chắc tu vi vết đá, chúng ta đang muốn tiến đến điều tra một phen. Lý trưởng lão đúng sự thật trả lời. Mộ dung vô ngân cũng kinh ngạc một chút, chợt nói, kia liền không quấy dày nhị vị. Hai vị trưởng lão cũng gật gật đầu, tiếp tục rời đi. Mộ dung vô ngân ý cười vừa thu lại, thần xác lập tức trở nên âm lánh lên. Xoay người tiếp tục đi vào, bất quá đi rồi vài bước, nghi hoặc nói kia vách đá lao tử đều chụp không thoái, người nào như vậy như còn một cái tát cấp chụp nát ta. chương 442 như thế nào là cái tiểu hại tử? này một bộ thô giáp bộ dáng cùng vừa mới ở cùng nhị vị trưởng lão nói chuyện cái kia dáng vẻ thư sinh mộ dung vô ngân quả thực là hai cái cực đoan. lão lý, ngươi không cảm thấy cái này mộ dung lão sư quái quái sao? đội trưởng lão vừa đi một bên hỏi.